Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Hô hấp đường Vũ Lân trở nên có chút rồn rập. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới cổ Nguyệt Na sẽ dùng phương pháp như vậy tới đối phó chính mình. Tuy rằng hắn trước khi tới đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, thậm chí cố ý để cho chính mình ở vào một loại trạng thái gần như chết lặng, đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Thế nhưng là, lúc cổ Nguyệt Na điểm danh đối thủ của hắn, tâm của hắn vẫn là một hồi quặn đau kịch liệt. Hắn cũng không phải lo lắng cho mình không cách nào chiến thắng những đồng bạn này. Mà là, bởi vì thái độ của cổ Nguyệt Na, nàng thật sự đã hoàn toàn đem chính mình trở thành địch nhân của nàng mà đối đã. Hơn nữa thật không ngờ không từ thủ đoạn nào. Lúc này, đế thiên đang từ xa xa bay trở về, đôi má xưng lên. Hắn đã nghe được cổ Nguyệt Na nói, trên mặt lập tức lộ ra chi sắc xấu hổ. Hắn giờ mới hiểu được ý nghĩa cổ Nguyệt Nam muốn tiến hành 3 vòng quyết đấu. Tại đế thiên xem ra, đường Vũ Lân không thể nghi ngờ là trở ngại lớn nhất để hồn thú thống nhất thế giới. Coi như chủ thượng thân là Ngân Long Vương cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Nếu như dùng 3 vòng định thắng bại, trước tiên dùng hai đợt để cho đường Vũ Lân sản sinh tiêu hao nhất định. Nhất là quấy nhiễu tinh thần của hắn. Như vậy, thời điểm sau cùng chủ thượng sẽ chiến đấu cùng hắn. Khả năng chiến thắng không thể nghi ngờ liền sẽ lớn hơn rồi. Một chiêu này của chủ thượng thật sự là cao minh. Chỉ cần chủ thượng có thể đánh bại đường Vũ Lân. Sau đó dùng hợp cùng hắn, triệt để khôi phục bản thể Long Thần. Như vậy, chủ thượng thậm chí rất có thể dùng đấu la đại lục làm hạch tâm thành lập thần giới mới. Thần giới chỉ thuộc về hồn thú. Đến lúc đó, tính là con người có hồn đạo khí cũng không trọng yếu. Trong lúc nhất thời, đế thiên không khỏi có chút nhụt trí. Hắn cho rằng vấn đề lo lắng nhất đã được chủ thượng an bài ngay ngắn rõ ràng. Nếu bàn về năng lực bố cục này, chủ thượng thậm chí có thể đuổi theo được vị hải thần đường Tam Kia. Khỏi cần phải nói, riêng là thời cơ phát động phản kích lần này, rất là tuyệt diệu. Thoáng một phát liền lấy đến quyền chủ động. Từng đạo thân ảnh quen thuộc xếp thành một hàng tại trước mặt đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy lòng như đao cắt. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhìn cổ Nguyệt Na. Tốt, người rất tốt. Nhưng cổ Nguyệt Na như cũ mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Bắt đầu đi vừa mới nói xong, hai tròng mắt của nàng chớp mắt biến thành màu sắc rực rỡ. Tám người biểu lộ đều đẫn trước mặt Đường Vũ Lân bỗng nhiên hành động. Đầu tiên phát động công kích chính là bản thể đấu la A Như Hằng có được vô lậu kim thân. A Như Hằng giống như sao băng vọt tới Đường Vũ Lân, tốc độ cực nhanh. Tại bên trong khoảng cách ngắn như thế, Đường Vũ Lân hầu như không cách nào ngăn cản. Khuôn mặt Đường Vũ Lân lạnh lùng, nâng lên tay trái, phanh lên một tiếng. Một cỗ khí lãng khổng lồ từ tay trái Đường Vũ Lân lao ra phía trước. A Như hằng ngừng lại tại trước bàn tay của hắn, phải biết rằng đây là cực hạn đấu la toàn lực va chạm, cường độ thân thể thậm chí đã đến gần như vô hạn thần cấp, lại không cách nào đụng phải Đường Vũ Lân. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh phân biệt từ hai bên thân thể Đường Vũ Lân bay tới. Thánh quang chói mắt bộc phát, hóa thành hào quang sáng lạn. Nhạc Chính Vũ mở ra ba đôi cánh trắng ngoãn sau lưng, hai tay nắm ở thánh kiếm, trong đôi mắt lóe ra thánh quang, cường đại thần thánh chi lực chém về phía Đường Vũ Lân. Bên kia, Nguyên ân dạ huy đang trong quá trình bay ra, chớp mắt lớn cao tới 10 mét. Hư ảnh thái thản cự viên hiện hiện tại sau lưng nàng. Một quyền oanh ra, đây là thái thản thần quyền kinh khủng nhất. Bị cổ Nguyệt Na khống chế được thần trí cũng không có để cho lực chiến đấu của bọn hắn yếu bớt nửa phân. Thậm chí ngay cả giữa ăn ý lẫn nhau đều không có biến mất. Một cái tinh thần tỏa liên của hứa tiểu ngôn chớp mắt liên tiếp tại trên người 8 người. Cùng lúc đó, dưới chân đường Vũ Lân xuất hiện một cái tinh luân cực lớn. Lúc này, đường Vũ Lân đối mặt là hai bên trái phải giáp công. Nếu muốn né tránh đã không có khả năng rồi. Mà dưới chân lại có lực khống chế tinh luân rất mạnh. Trong lúc nhất thời, hắn dường như đã đâm vào tuyệt cảnh. Ở bên trong sử lai khắc thất quái, hiện tại tu vi thấp nhất cũng đã là siêu cấp đấu la. Hơn nữa tất cả bọn hắn đều có được tứ tự đấu khải mà đường Vũ Lân tự mình chế tạo. Mỗi người toàn lực bạo phát, thực lực đều không kém hơn cực hạn đấu la bình thường. Huống chi, bọn hắn bây giờ là cùng chung tác chiến đồng đội không chỉ có phối hợp ăn ý, còn có tinh thần tỏa liên cung cấp tăng phúc cực lớn cho bọn hắn. bọn hắn hết sức quen thuộc đường vũ lân, đường vũ lân đối với bọn họ cũng rất quen thuộc. đường vũ lân đột nhiên bước ra một bước về phía trước, tại trong nháy mắt tinh luân xuất hiện, liền bước ra phạm vi của nó. nhưng động tác như vậy không thể nghi ngờ sẽ có ảnh hưởng đối với hắn ngăn cản thái thản thần quyền cùng thánh quang chạm. hai cánh tay của hắn bỗng nhiên trở nên trắng kiện hơn, tay trái chụp về phía nhạc chính vũ mang ra hào quang màu vàng. Một tiếng nổ vang lên, hào quang màu vàng khiến toàn bộ một bên không gian của nhạc chính Vũ đều sinh ra chấn động kịch liệt. Kim Long chấn bạo. Thánh quang chảm bị cứng rắn đập vỡ. Ngay sau đó, tay phải đường Vũ lân chụp về phía Nguyên Ân Dạ Huy. Năm đạo móng vuốt nhọn hoắt vô cùng sắc bén xuất hiện. Dường như có thể đem toàn bộ không gian xé mở, đối chiến với Thái Thản Thần Quyền. Phốc một tiếng, Thái Thản Thần Quyền bị tan vỡ. Lúc móng vuốt nhọn hoắt tới gần Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên lui lại, vung ra mấy quyền mới đưa một kích này hoàn toàn hóa giải. Kim Long khủng chảo. Đường Vũ Lân dùng kỹ năng Kim Long vương cường đại, đồng thời đem hai người đánh lui. Cũng tránh được khống chế của hứa tiểu ngôn. Nhưng mà, đối thủ của hắn không chỉ là bốn người vừa vận giao thủ. Bốn đạo thân ảnh khác đã phân biệt xuất hiện ở vị trí bất đồng chung quanh hắn. Bên trong không chung, ngôi sao vẫn lạc, mang theo phong mang không gì sánh kịp, chớp mắt đã đến trên đỉnh đầu đường Vũ Lân. Đệ tam hồn kỹ, kiếm tinh lạc của diệp tinh lan. Phía dưới, một đạo thân ảnh hiển hiện, song long chủy xoắn giết mà mang ra nhận mang sắc bén. Chính diện, chảm long đao của cuồng phong đao ma tư mã kim chỉ đã đến rồi. Trường đao cực lớn mang theo khí thế vô cùng mạnh. Sau lưng, một cái lồng hấp cực lớn đang hướng về hắn mà thôn phệ. Chính là võ hồn chân thân của tử lạp trí. Một đối tám, cái này vốn là một trận so đấu không công bằng. Đế thiên đã lặng yên trở lại, hung thú bên trong trận doanh thấy một màn như vậy không khỏi tâm thần hơi lay động. Hắn nghĩ thầm, cái này nếu là đổi lại ta ở vào vị trí đường Vũ Lân, có thể ngăn cản được sao? Nếu như là tại thời điểm con người còn không có đấu khải, đế thiên có lẽ có thể ngăn cản được. Nhưng tứ tự đấu khải tăng lên sức chiến đấu hồn sư. Để cho bọn chúng đều đã có được thực lực tiếp cận cực hạn đấu la. Mà hồn thú bình thường thậm chí ngay cả đấu khải là cái gì đều không rõ ràng lắm. Con người thật sự là phát triển quá là nhanh nếu như không phải cổ Nguyệt Na ra tay từ phương diện hồn linh đã khống chế những hồn sư cường đại này chỉ bằng mượn hồn thú bình thường bên trong vạn thú đài thật sự không cách nào chống lại con người chỉ sợ chỉ cần là cường giả sử lai khác học viện cùng đường môn liền đủ để khiến bọn hắn chết kích trầm xa rồi lúc này Đế Thiên đối với chủ thượng chính mình cũng không có nửa phân bất mãn hắn lén lén nhìn về phía vị Ngân Long Vương này không thể nghi ngờ chủ thượng bây giờ an bài đã là tốt nhất nếu như không phải có vị chủ thượng này Phe hồn thú căn bản liền một điểm cơ hội đều không có. Hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể có kết quả tốt. Chủ thượng đưa ra 5 cái điều kiện này, hắn là cực kỳ đồng ý. Chỉ có xã hội loài người lui bước trên phạm vi lớn, hồn thú mới có thể có được không gian sinh tồn càng lớn. Thậm chí tại hắn xem ra, vốn có lẽ phải giết càng nhiều người hơn nữa, để giảm bớt số lượng con người. Đây mới là lựa chọn tốt hơn. Bằng không mà nói, bây giờ con người đã rất có sức sáng tạo rồi. Mà số lượng hồn thú cuối cùng là có hạn. Muốn khôi phục lại quy mô thời kỳ viễn cổ, còn không biết muốn bao nhiêu năm. Nếu như con người âm thầm có cái động tác nhỏ gì. Thí dụ như lần nữa chế tạo ra định trang hồn đạo đạn pháo cấp 12, vũ khí như vậy, vậy đối với hồn thú uy hiếp liền quá lớn. Hiện tại xem ra, con người là sẽ không đáp ứng những cái điều kiện kia. Nếu như có thể thử cơ đem con người toàn bộ tiêu diệt, mới là kết quả tốt nhất. Trong đó là quan trọng nhất, chính là đánh bại đường Vũ Lân. Chỉ cần không có vị này, liền căn bản không ai có thể chống đỡ được chủ thượng. Đối mặt với công kích đến từ bốn phương tám hướng, Đường Vũ Lân đem vừa mới bức luân nguyên ân dạ huy tay phải thu hồi. Một đạo kim quang lập lòe, Hoàng Kim Long Thương đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn đem Hoàng Kim Long Thương hướng phía trước đâm ra. nghìn vạn đạo thương mang dung hợp thành một, chính là thiên phu sở chỉ. Đương lên một tiếng giòn vang truyền đến. Chạm Long Đao bị Hoàng Kim Long Thương đâm trúng. Sau khi hai đại thần khí va chạm, lập tức đều phát sáng lên. bọn hắn đều đến từ Long Thần, vốn chính là có thể đánh bóng lẫn nhau chỉ cần phát sinh va chạm, liền sẽ khiến cho lẫn nhau sản sinh phong mang càng sắc bén. Tu vi tư mã kim trì dù sao thấp hơn rất nhiều so với Đường Vũ Lân. Đơn thuần luận lực lượng thì có chênh lệch cực lớn. Thân thể của hắn bị chấn bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, tay trái Đường Vũ Lân vung ra, không có chụp vào công kích ba người khác, mà là chụp vào bầu trời trước mặt mình. Lập tức, tại trong lòng bàn tay kim long chảo bỗng nhiên biến lớn, xuất hiện một cái hắc động không lớn. Tại trong nháy mắt hắc động xuất hiện, kể cả bốn người đã xuất thủ trước đó, Tám người đều cảm thấy có một cỗ lực hút cực lớn truyền đến. Dường như lúc này đường vũ lân đã hóa thành một cái vòng xoáy tràn đầy lực thôn phệ. Ông lên một tiếng, kiếm tinh lạc từ không trung hạ xuống trạch hướng quỹ đạo ban đầu. Song long thủy từ phía dưới bay lên bị chấn khai, lồng hấp sau lưng càng là trực tiếp biến mất, liền giống như bị bầu trời thôn phệ rồi. Ở bên trong tiếng rên rỉ, từ lạc chí hiện ra bản thể chính mình. Cấm vạn pháp, long hoàng phá. đã trải qua nhiều trận đại chiến, đã trải qua các loại ma luyện. Bản thân Đường Vũ Lân tăng lên tới thần cấp, Long Hoàng Cấm Pháp sớm đã thành thục, chỉ là Long Hoàng Phá, liền thoáng một phát phá hết ba người khác vây công. Không chỉ có như thế, hắn đột nhiên đem Hoàng Kim Long Thương đâm ra chỉ hướng bầu trời. Trong chốc lát, một cỗ ý niệm chiến thiên đấu địa khủng bố vô cùng bộc phát. Ở bên trong cảm giác mọi người lúc này, một cái chớp mắt, hắn dường như biến thành cự nhân cao vạn mét. Đội trời đạp đất, không người nào có thể địch nổi. Tất cả công kích ở trước mặt hắn tựa hồ cũng giống như châu chấu đá xe. Cấm thiên địa, Long Hoàng đấu. Vô luận là sáu người khác của sử lai like khắc thất quái, hay là ai như hàng cùng tư mã kim trì, đều sinh lòng sợ hãi. Cái này ảnh hưởng thật lớn tới trạng thái bọn hắn, để cho hành động mỗi người đều trở nên trì độn hơn. Bản thân Long Hoàng đấu chính là một cái năng lực cùng loại với lĩnh vực. Đã có thể đe dọa đối thủ, lại có thể đem chiến ý chính mình tăng lên tới cực hạn. Thực lực của mỗi người cũng không phải cố định. Tại thời điểm trạng thái tốt nhất, có thể phát huy ra 100% sức chiến đấu. Nhưng nếu như trạng thái không tốt, rất có thể liền 80% sức chiến đấu đều triển khai không ra. Đường Vũ Lân tại lúc này dùng ra long hoàng đấu, chính là muốn áp chế đối thủ. Đồng thời để cho bản thân phát huy ra sức chiến đấu vượt xa trình độ bình thường. Hoàng Kim Long thương trong tay đường Vũ Lân bởi vì rót vào thần lực. Bạo phát ra hào quang sáng chói không gì sánh kịp. Tại long hoàng đấu tăng phúc, công kích tiếp theo của hắn không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh mẽ. Giờ khắc này, người toàn bộ đại lục đều chú ý tới đây trận so đấu này Dân chúng Nhật Nguyệt Liên Bang đều tập trung tinh thần mà nhìn màn hình lớn trước mặt mình. Đường Vũ Lân thể hiện ra khí thế làm bọn hắn không khỏi mục huyễn thần diêu. Đây mới thực sự là cường giả. Ở trước mặt hắn, tựa hồ tất cả kỹ xảo cũng không có dùng. Đám người hứa Tiểu Ngôn kinh nghiệm chiến đấu dù sao cũng là cực kỳ phong phú. Tại sao một khắc bị Đường Vũ Lân bức lui, tám người nhanh chóng thay đổi trận hình. Tại dẫn dắt tinh thần tỏa liên của Hứa Tiểu Ngôn, tám người xếp thành một hàng. Đứng ở phía đầu tiên chính là A Như Hằng. Sau đó là tư mã kim chỉ, 5 người khác cùng hứa tiểu ngôn tại cuối cùng. Có thể kỹ càng nhìn thấy, tất cả tứ tự đấu khải trên người bọn họ đều phát sáng lên. Trong chốc lát, thân thể á như hằng biến thành màu kim hồng. Tại sao lại là hắn tại phía đầu tiên? Bởi vì chỉ có thân thể của hắn mới chịu đựng được năng lượng dung hợp khủng bố như thế. Tại đây một cái chớp mắt, hồn lực hắn đã không kém hơn thần. Cho dù hắn có được vô lậu kim thân, lúc này cũng có loại cảm giác thân thể muốn nổ tung. Hắn hiện tại nhất định đem lực lượng phóng xuất ra Bằng không mà nói, thân thể của hắn rất có thể sẽ bị vỡ tan. A như hằng điên cuồng hét lên một tiếng, nắm tay phải đột nhiên oanh ra. Một đoàn hào quang sáng trói màu kim hồng chớp mắt bộc phát, oanh hướng đường Vũ Lân. Lúc này, khí thế của đường Vũ Lân cũng đã tăng lên tới đỉnh. Chỉ thấy thân thể của hắn mãnh liệt lóe lên. Cấm bình phàm, long hoàng trùng. Tiếng vang long ngâm triệt toàn bộ bầu trời, kim quang trói mắt bộc phát. Hai tròng mắt hắn tại đây một cái chớp mắt biến thành màu đỏ hắn nhìn qua không có hạ thủ lưu tình chút nào, chẳng qua là trong nháy mắt, hắn cùng với một kích toàn lực của a như hằng ứng phó oanh ra đụng đụng vào nhau, oanh lên một tiếng, tám đạo thân ảnh bay tán loạn, mà đường vũ lân cũng bị chấn động dừng lại. nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đâm ra hoàng kim long thương mãi cho tới trước mặt a như hằng, thương mang phun ra nuốt vào, mắt thấy sắp đâm trúng lồng ngực a như hằng, long hoàng đấu ở dưới trạng thái long hoàng trùng tăng phúc, cho dù là đối mặt với thâm uyên thánh quân đều có hiệu quả nhất định. Vô luận là thân thể hay là tinh thần lực cũng đã đạt đến thần cấp, thực lực đường Vũ Lân xác thực đã vượt qua đồng bạn. Cho nên, cho dù đồng bạn có thể tập trung lực lượng, bộc phát ra lực lượng có thể chống lại cùng hắn. Nhưng muốn nói khống chế đối với lực lượng, không thể nghi ngờ vẫn là cùng hắn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng mà, Hoàng Kim Long Thương của hắn tại một xích trước bộ ngực A Như Hằng đã dừng lại. Vô lậu kim thân của A Như Hằng có thể ngăn trở được Hoàng Kim Long Thương của đường Vũ Lân không? Còn có đang ở dưới tình huống tinh thần tỏa liên chia sẻ tổn thương? Không biết. Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có thử phát ra công kích như vậy. Nhưng mà, Hoàng Kim Long thương thôn vệ chính là năng lượng sinh mệnh. Một cái không tốt, thôn vệ quá nhiều năng lượng sinh mệnh, liền sẽ uy hiếp được sinh mệnh A như Hằng. Tính là A như Hằng có vô lậu kim thân, đối mặt với thần khí trong tay cường giả thần cấp. Ai có thể nói hắn liền nhất định ngăn cản được. Tám người kia thần chí không thanh tỉnh. Nhưng đường Vũ Lân là thanh tỉnh. Hắn làm sao có thể thật sự thương tổn tới đồng bạn mình. Ở nơi này dừng lại một cái chớp mắt, bầu trời đột nhiên trở nên một mảnh hát ám. Lĩnh vực sáng trói tinh không hàng lâm. Thân thể á như hàng chớp mắt trở nên mơ hồ, rồi sau đó hắn được tạ giải dẫn tới xa xa. Tránh được hoàng kim long thương của đường Vũ Lân. Nhìn đến đây, đế thiên nở nụ cười. Đế thiên đương nhiên biết rõ, dùng thực lực đường Vũ Lân, nếu như hắn liều lĩnh mà chiến đấu, tám người này cũng ngăn không được hắn. Thế nhưng là, hắn có thể sao? Đối mặt với đồng bạn tốt nhất của hắn, hắn vẫn phải có chỗ cố kỵ. Tại dưới tình huống bó tay bó chân này, hắn lại có thể phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu? Hắn căn bản cũng không có khả năng chính thức tổn thương đồng bạn của mình. Mà tám người kia lại không hề cố kỵ, tự nhiên có thể phát huy ra sức chiến đấu bản thân rất mạnh mẽ. Không nói trước tám người này có thể làm cho Đường Vũ Lân sản sinh bao nhiêu tiêu hao, riêng là tám người này đối với tâm tình của hắn tạo thành ảnh hưởng, liền sẽ khiến hắn không cách nào ở vào trạng thái tốt nhất. So sánh tiêu hao phía dưới, chiến đấu đằng sau sẽ rõ ràng như thế nào rồi. Chủ thượng thật sự là cao minh nha, khi thật bọn hắn lo lắng nhất là đường Vũ Lân không tham dự trận quyết chiến này. Một cường già thần cấp trôi nổi bên ngoài mới là đáng sợ nhất. Chỉ cần hắn du đáng bên ngoài, như vậy hắn tùy thời cũng có thể sát thương. Trừ cổ Nguyệt Na ra, bất luận hung thú nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Thậm chí là phá hư vạn thú đài, ai có thể chống đỡ được hắn. Nhưng hắn không có như thế, hắn vẫn phải tới. Cái này chính là bản thân xử trí theo cảm tính. Đế thiên nghĩ tới đây, cười đến càng vui vẻ hơn hắn nghĩ thầm đường vũ lân à đường vũ lân giờ này ngày này chính là ngày chết của ngươi lĩnh vực tinh không sáng chói hằng lâm từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống hướng về đường vũ lân bắn trụ mà đi một đạo tinh quang rơi tại trên người đường vũ lân hắn tự nhiên liền dừng lại một chút nhưng thời gian dừng lại không lớn dù sao thực lực của hắn đã là cấp độ thần cấp lĩnh vực tinh không sáng chói tuyệt đối khống chế chủ yếu là nhằm vào cường giả thần cấp trở xuống nếu như đối mặt là cường giả thần cấp lực khống chế phải yếu hơn nhiều nếu như đường vũ lân có thần cách chi vị mà nói, hắn thậm chí có thể hoàn toàn không bị khống chế. đáng tiếc, hắn không có. cho nên, một đạo tinh quang rơi tại trên người hắn có thể làm cho hắn dừng lại trong nháy mắt. chính là chớp mắt như vậy, đủ để cho đường vũ lân không cách nào nối liền mà phát ra công kích. sau khi phóng xuất ra lĩnh vực tinh không sáng chói, hứa tiểu ngôn chớp mắt liền biến thành hạch tâm đoàn đội. cái lĩnh vực tinh không sáng chói này đã không chỉ có là đơn thuần võ hồn chân thân, mà là kết hợp cả tứ tự đấu khải, đã có tăng lên cực lớn. Đây là Đường Vũ Lân vì nàng chế tạo tứ tự đấu khải, chính là vì đem năng lực cường khống này triển khai đến mức tận cùng. Chẳng qua là, Đường Vũ Lân tại thời điểm chế tạo bộ đấu khải này tuyệt đối không thể tưởng được, có một ngày chính thức đối mặt với cái lĩnh vực tinh không sáng chói cường đại này người đó sẽ là chính mình, mà phóng xuất ra lĩnh vực lại há lại chỉ có một người Hứa Tiểu Ngôn sao? Tại thời điểm Hứa Tiểu Ngôn phóng xuất ra lĩnh vực tinh không sáng chói, đồng thời, trong tinh không tất cả đều tiếp theo trở nên hư ảo, bắt đầu vặn vẹo quan trọng nhất là đám người Hứa Tiểu Ngôn đều biến mất, cho dù là Đường Vũ Lân dùng thần thức quét lướt cũng không cách nào phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Thời điểm Sử Lai Khắc thất quái ở một chỗ, thực lực hỗ trợ lẫn nhau, cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Lĩnh vực tinh không sáng chói đem năng lực Hứa Tiểu Ngôn tăng lên tới cực hạn. Tinh thần tỏa liên không chỉ có thể cùng chung hồn lực, cùng chung gánh chịu tổn thương, thậm chí có thể ở trình độ nhất định cùng chung tinh thần lực, mà cái lĩnh vực hư ảo kia là của tạ giải đây là hắn phối hợp tứ tự đấu khải thi triển ra lĩnh vực thời không, đối với thời gian cùng không gian đều có được lực khống chế rất mạnh. lúc trước đường vũ lân cùng cổ nguyệt na đại chiến với thâm uyên thánh quân, ba đại cường giả phóng xuất ra cường độ năng lượng thật sự quá cao, thế cho nên sáu người khác của sử lai like khắc thất quái căn bản triển khai không ra thực lực của bọn hắn, hoặc là nói không có cơ hội phát huy. nhưng tại lúc này, bọn hắn đem sức chiến đấu chân chính của bản thân tất cả đều phát huy ra, tại dưới tình huống thời gian hỗn loạn, không gian vạn vẹo. Tại không kém hơn ảnh hưởng tinh thần lực thần thức, đường vũ lân hiện tại chỉ cảm thấy tất cả chung quanh đều là hư ảo, mê ly. Căn bản không cách nào phân biệt ra đồng bạn ở nơi nào. Hắn thầm giật mình, nguyên lai like đồng bạn chính mình đã cường đại như thế rồi. Mà đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu. Ngay sau đó, đường vũ lân đột nhiên cảm giác được dưới chân trầm xuống. Một cỗ lực hút cực lớn truyền đến. Chính xác ra, là trọng lực biến hóa. Chính Sơn Long Vương thân thể cốt của hắn cũng là có thể khống chế trọng lực mà tại bên trong sử lai khắc thất quái cũng có năng lực như vậy, đấy dĩ nhiên là nguyên ân dạ huy. Đường vũ lân còn rõ ràng mà nhớ rõ, lúc trước hắn cùng nguyên ân dạ huy thương lượng, cuối cùng nên đem cái dạng năng lực gì kèm theo tại bên trên đấu khải. Sau khi nguyên ân dạ huy cẩn thận suy nghĩ, quyết định đem trọng lực khống chế. uy năng tứ tự đấu khải của nàng là ở phương diện này, thậm chí còn muốn vượt qua sơn long vương thân thể cốt của đường vũ lân. trong lúc nhất thời, lực hút cực lớn bắt đầu tiêu hao thần lực đường vũ lân. Hắn lập tức thúc giục Sơn Long Vương thân thể cốt để triệt tiêu trọng lực kéo lê. Vì vậy mà thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Ở trong không gian hư ảo này, bắt đầu xuất hiện tiếng ca dễ nghe. Theo tiếng ca xuất hiện, tất cả bốn phía tựa hồ sáng ngời rất nhiều. Nguyên một đám tiểu thiên sứ màu vàng nổi lên, xuyên qua tại trong không gian. Không thể nghi ngờ, đây là năng lực nhạc chính vũ. Ngay sau đó, dưới thân những tiểu thiên sứ rõ ràng xuất hiện một mảnh cự long dài hẹp. Những thứ này cự long Cái hình thái gì đều có, mỗi một con cự long này đều tản ra khí tức nanh ác, cùng đứng ở trên đầu tiểu thiên sứ hình thành so sánh rõ ràng. Cái này đương nhiên không phải chân chính cự long, mà là long hồn bên trong chảm long đao của tư mã kim trì. Chảm long đao là long tộc pháp đao, không biết chém giết qua bao nhiêu phản nghịch long tộc. Mà những thứ phản nghịch này lưu lại long hồn cũng sẽ bị chảm long đao hấp thu. Cho nên nó mới dần dần đã thành thần khí. Lúc này nó phối hợp với tạ giải phóng xuất ra lĩnh vực. Lập tức liền biến thành một phần tử vây công đường Vũ Lân. Sao trên không trung trở nên càng phát ra sáng ngời, mỗi một ngôi sao cũng giống như một con mắt, nhìn chăm chăm vào đường Vũ Lân. Cuối cùng là cái gì? Đường Vũ Lân chưa bao giờ đối mặt qua tình huống như vậy. Hắn cũng không biết, hắn lúc này ở vào bên trong một tòa đại trận mà hứa tiểu ngôn chuyên môn nghiên cứu ra, đến dùng đối kháng với cường giả. Cùng thâm uyên thánh quân đánh xong một trận, đám người hứa tiểu ngôn nhận thức được thực lực của chính mình chưa đủ. Tuy rằng đại địch đã qua, nhưng bọn hắn đối với yêu cầu bản thân sẽ không giảm xuống Tại thời điểm đối mặt với cường địch, bọn hắn không có thể đến giúp đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na Nếu như không phải thần vương Hằng lâm, chỉ sợ ngày đó sẽ xuất hiện cục diện nguy hiểm toàn quân bị diện Tuy rằng tương lai chưa chắc sẽ còn có đối thủ như vậy Thế nhưng là, bọn hắn không thể không có ý thức nguy cơ, phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện Vì nâng cao bản thân, trong thời điểm bình thường cùng một chỗ tu luyện Hứa tiểu ngôn đưa ra ý nghĩ này sau đó bọn hắn xây dựng tòa đại trận này, thực lực cá nhân mỗi người bọn hắn đều cùng cường giả thần cấp có tranh lệch không nhỏ. coi như nguyên ân dạ huy tu vi cao nhất cũng chỉ là vừa mới đạt đến cấp độ cực hạn đấu la. nhưng mà bọn hắn đều có được tứ tự đấu khải, có được hồn lực cường đại mà hồn sư ngang cấp không có. dưới loại tình huống này, tứ tự đấu khải gần như có thể bảo đảm bọn hắn kéo dài chiến đấu tại cường độ cao. tại sau khi cẩn thận suy nghĩ, bọn hắn bắt đầu xây dựng tòa đại trận này. thời điểm vừa mới bắt đầu. Hứa tiểu ngôn vốn là muốn mời đường Vũ Lân cũng tham dự trong đó. Nhưng sau khi mọi người cân nhắc đến tu vi đường Vũ Lân đã đạt đến thần cấp. Cùng mọi người kém nhau quá lớn, rất có thể không cách nào chính thức dung hợp. Cho nên bọn hắn trước hết đã tiến hành diễn luyện. Đây chính là một chuyện mà bọn họ sau khi trở về đã làm. Tuy rằng bây giờ đại trận còn không tính đặc biệt thành thục, nhưng đã là quy mô đơn giản rồi. Bởi vì bọn họ chuẩn bị tổ chức hôn lễ tập thể, cho nên mọi người còn chưa kịp tìm đường Vũ Lân tới thử nghiệm hiệu quả đại trận chẳng ai ngờ rằng lại sẽ tại dưới tình cảnh như thế, dùng phương thức như vậy dùng ra đại trận. Cái này là bọn hắn hoàn toàn theo bản năng cử động. Đây là phương thức chiến đấu tốt nhất khi bọn hắn gặp phải cường địch có thể nghĩ đến. Đường Vũ Lân mang cho bọn hắn lực áp bách, kích thích bọn hắn dùng ra đại trận. Bọn hắn không biết là, từ lúc hình thành lĩnh vực đại trận này, đối với hồn sư giới trong tương lai sinh ra ảnh hưởng mười phần sâu xa, thậm chí tại bên trên trình độ nhất định sẽ thay đổi hình thức chiến đấu của hồn sư con người. Đường Vũ Lân không có hành động thiếu suy nghĩ. Thời điểm gặp phải nguy hiểm, tỉnh táo đã trở thành bản năng của hắn. Hắn có thể cảm giác được uy năng tòa đại trận này. Muốn phá giải tòa đại trận này, cũng không phải một việc dễ dàng. Đúng lúc này, cự long du đáng tại chung quanh đại trận đột nhiên nhào ra. Hóa thành từng đạo quang ảnh, thẳng đến đường Vũ Lân. Cùng lúc đó, trọng lực trên người đường Vũ Lân đột ngột biến mất. Thế cho nên bản thân Sơn Long Vương thân thể cốt mang đến trọng lực khống chế chịu ảnh hưởng, cân bằng thân thể xuất hiện một ít biến hóa. Tuy rằng bằng vào cường độ thân thể thần cấp, đường Vũ Lân trong nháy mắt liền điều chỉnh xong rồi, nhưng vẫn là xuất hiện một lát không khống chế được. Với lúc đó, vô số tinh quang từ trên trời giáng xuống. Đường Vũ Lân không để ý đến những cự long phóng tới, mà là chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, né tránh tinh quang trong không chung. Tại dưới sự trợ giúp của lĩnh vực, tốc độ những thứ tinh quang này cực nhanh. Một khi đem hắn khống chế được, rất có thể liền sẽ ảnh hưởng đến trình thể hành động của hắn. Từ đó để cho đám người hứa tiểu ngôn sáng tạo càng nhiều cơ hội hơn nữa. Quỷ ảnh mê tung bộ đã người phần huyền ảo rồi. Thế nhưng là, như trước là vẫn có bao nhiêu đạo tinh quang rơi tại trên người hắn, làm hắn xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Hắn vẫn là xem thường những thứ tinh quang này. Quang lên một tiếng giòn minh hưởng lên. Sau lưng đường vũ lân hiện lên một chuỗi tia lửa. Là kim long nguyệt ngữ đấu khải của hắn đã trúng mục tiêu. Kiếm khí vô cùng sắc bén dường như có thể đâm thủng đấu khải, đánh thẳng vào thân thể của hắn nhưng kim long nguyệt ngữ không hổ là tứ tự đấu khải cực kỳ cường đại đương kim đại lục mặt ngoài đấu khải lóe ra hào quang bảy màu đơn giản là đem kiếm khí sắc bén hóa giải bên trong cái tinh quang này vậy mà xen lẫn tinh thần kiếm kiếm quang của diệp tinh lan đường vũ lân lần nữa lộ ra vẻ giật mình tinh quang hứa tiểu hôn cũng đã rất phiền toái lại bên trong ngàn vạn tinh quang còn có tinh thần kiếm kiếm quang của diệp tinh lan cái này không thể nghi ngờ thì càng khó đối kháng rồi trong lúc nhất thời hắn đã hoàn toàn bị khống chế. Rơi vào đường cùng, Long Cương trên người đường vũ lân dâng lên mà ra. Hoàng Kim Long Thương trong tay huyễn hóa ra vô số thương mang, hướng lên bắn ra. Hoàng Kim Long Thương đối với tinh quang hứa tiểu ngôn là không có hiệu quả ngăn cản. Nhưng có thể ngăn cản tinh thần kiếm kiếm quang. Lúc này, từ bên ngoài đại trận đã không cách nào thấy tình huống bên trong. Tại ngoài đại trận, mọi người có thể thấy đúng là một mảnh hắc ám, quang ảnh vạn vẹo, bên trong ngẫu nhiên sẽ lóe ra hảo quang. Chỉ có tu vi tinh thần lực đạt đến cấp độ thần thức như cổ Nguyệt Na mới có thể cảm nhận được một ít tình huống bên trong. Lúc này, nàng cũng lộ ra vẻ giật mình. Không sai, nàng để cho đám người hứa tiểu ngôn ra tay chính là vì chọc giận đường Vũ Lân. Nhưng nàng không nghĩ tới, đám người hứa tiểu ngôn rõ ràng có thể làm được một bước này. Tại đây trong đại trận, bọn hắn lại thật sự chế trụ được đường Vũ Lân. Có thể ngăn chặn đường Vũ Lân là ý vị như thế nào? Ý nghĩa là bọn hắn đã có được năng lực có thể chống lại cùng cường giả thần cấp. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sau khi cảm nhận được những thứ này, cổ Nguyệt Na không thể không tán thưởng. Sức sáng tạo của con người thật là vô cùng vô tận. Con người rõ ràng đã đứng ở đỉnh phong cái thế giới này, như cũ có thể rào bước tiến lên về phía trước. Cái này cố nhiên là bởi vì sinh mệnh hạch tâm cùng cả cái vị diện tiến hóa. Dẫn đến ban đầu vị diện áp chế buông lỏng. Nhưng bọn hắn có thể tại trước tiên liền bắt ở cái cơ hội này. Đem sức chiến đấu tăng lên tới cấp độ cao hơn. Đây tuyệt đối là rất làm người khác rung động. Một lần nữa cho bọn hắn thêm thời gian. Nói không chừng tại sau khi đại trận hoàn thiện, bọn hắn liền thật sự có năng lực chống lại mình cùng đường Vũ Lân. Thời điểm này, cổ Nguyệt Na đều có chút may mắn, sớm đã dùng vạn thú đài khống chế thần trí những người này. Bằng không mà nói, đối diện với mấy cường giả con người này, bọn hắn căn bản không có tư cách đàm phán. Đương, đương, đương. Ở bên trong liên tiếp tiếng giòn minh, Hoàng Kim Long thương cuối cùng ngăn lại tinh thần kiếm kiếm quang. Thế nhưng là, ở trong quá trình này, đường Vũ Lân cảm thấy mười phần khó chịu. Tại trong quá trình thi triển thương mang, thân thể của hắn bị tinh quang ảnh hưởng. Luôn ngừng lại liên tục, cực kỳ không được tự nhiên. Coi như là Long Cương cũng không cách nào ngăn cản tinh quang sản sinh ảnh hưởng đối với hắn. Mà lúc này, những con cự long kia đã đến chung quanh thân thể đường Vũ Lân. Bọn hắn cũng không tới gần, chẳng qua là đem từng ngụm khí thức phun ra. Một màn quỷ dị xuất hiện, những thứ cự long này phun ra khí thức mang đến cũng không phải lực công kích mà là cùng loại với quyền rùa. Bản thân đường vũ lân có thần thức cường đại, bị ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Thế nhưng là hắn như trước có chút giờ khóc dở cười. Đơn giản mà nói, thời điểm những con cự kia long phun ra khí tức, đám tiểu thiên sứ trên đầu liền sẽ phát ra từng đạo hào quang màu vàng ôm trọn những khí tức kia. Thời điểm hào quang màu vàng đi vào bên cạnh đường vũ lân, liền trở nên đặc biệt nhu hòa. Quả thực như là thiên địa nguyên khí thuần túy nhất. Long cương của đường vũ lân thật sự là có linh tính. Cảm nhận được thiên địa nguyên khí, một cách tự nhiên mà liền sẽ thôn phệ hấp thu thiên địa nguyên khí, bổ sung tiêu hao bản thân. Cái này vốn là tu vi thông suốt tới trình độ nhất định, sau đó sẽ phản ứng tự nhiên, để có thể làm cho hồn sư chiến đấu thời gian càng dài. Thế nhưng là, loại tình huống trước mắt này là không có lợi. Thiên địa nguyên khí đúng là bị lân long gương hấp thu. Thế nhưng chút ít mặt trái ảnh hưởng cũng tiến vào. Kim Long Nguyệt Ngữ lập tức liền kịp phản ứng, đem những cái mặt trái ảnh hưởng ngăn cách bên ngoài Vẫn như trước dây dưa một bộ phận tâm thần của đường Vũ Lân. Huống chi, số lượng cự long này khá nhiều. Các loại mặt trái ảnh hưởng cũng là thiên kỳ bách quái. Có một ít đặc biệt bí ẩn đấy, thậm chí đều cảm giác không thấy. Thế nhưng là tại thời điểm kim long nguyệt ngữ không để ý đến nó. Nó lại sẽ sản sinh chút ít tác dụng quỷ dị. Thí dụ như, có một loại ảnh hưởng lại là như buồn ngủ. Cái này bản thân là vô hại, nhưng nó bị kim long nguyệt ngữ hấp thu vào. Đường Vũ Lân không khỏi ngáp một cái. Ý chí chiến đấu đều bị ăn mòn một ít. Cái này là phiền toái không nhỏ rồi. Mà giống như vậy mặt trái ảnh hưởng còn không ít. Cái này để cho đường Vũ Lân không thể không phân ra tâm thần để chống cự những thứ ảnh hưởng mặt trái này. Trong lúc nhất thời, hắn tựa như đâm vào bên trong vũng bùn. Thần lực bản thân tiêu hao tốc độ hết sức kinh người. Cái này là một phiến thiên địa như là hoàn toàn bị phong cấm lại. Căn bản không có thiên địa nguyên khí có thể tiến đến. Đường Vũ Lân còn rõ ràng và nhớ rõ lĩnh vực giam cầm thiên địa là hắn vì từ lập trí mà làm theo yêu cầu, dựa vào bản thân từ lập trí lý giải đối với hủy diệt chi lực, dùng hủy diệt chi lực làm hạch tâm, khi phối hợp đấu khải chế tạo ra lĩnh vực như vậy. Tại thời điểm chiến đấu, cái lĩnh vực này có thể cung cấp phụ trợ cho đoàn đội, dùng để vây khốn địch nhân. Lúc trước Đường Vũ Lân vì đồng bạn tư khổ chế tác lĩnh vực, nhưng bây giờ tất cả đều tác dụng tại trên người mình. Đây quả thực là đem đá đập phá chân mình. Tuy rằng Đường Vũ Lân hôm nay tới đây, trong lòng đã có ý tưởng rứt khoát. Nhưng giờ khác này, hắn như trước có vài phần cảm giác dở khóc dở cười. Cái này đều là chuyện gì đây? Mấu chốt là, hắn hiện tại chút ít không biết nên làm thế nào mới tốt. Không thể lại bị động như vậy mà phòng ngự mãi được. Như vậy kéo dài tiêu hao cũng không được. Coi như là thần lực cũng có thời điểm cuối cùng. Đồng bạn đều đã có hồn hạch, bọn hắn cũng sẽ không bị lĩnh vực giam cầm thiên bị ảnh hưởng. Thời gian dài, so sánh tiêu hao, bọn hắn có thể hao tổn chết hắn. Nghĩ tới đây, hắn tay trái cầm ra. Cấm vạn pháp, long hoàng phá. Lần này đường Vũ Lân không có hạ thủ lưu tình, đem thần lực rót vào ở bên trong tay trái, toàn lực thôn vệ tinh quang cùng cự long. Lập tức, chung quanh ánh sáng tiếp theo trở nên vạn vẹo. Tuy rằng như trước có tinh quang từ phía trên hạ xuống, nhưng rõ ràng giảm bớt. Tinh quang bị ảnh hưởng nhỏ hơn. Chung quanh cự long lại bị thôn vệ không ít. Cùng lúc đó, đường Vũ Lân thu hồi hoàng kim long thương. Dùng hải thần tam xoa kích thay thế hoàng kim long thương. Hào quang màu vàng sáng chói rực rỡ bắn ra, hai tròng mắt Đường Vũ Lân tiếp theo phát sáng lên. Tất cả xung quanh đều trở nên chỉ hoãn, tinh quang cũng là như thế. Một cỗ khí tức từ trên người Đường Vũ Lân phóng xuất ra, không gian sụp đổ, đè ép, biến hóa. Trong chốc lát, ở trong cả tòa đại trận Thiên Hôn Địa Ám, Cấm Càn Khôn, Long Hoàng Diện, Đường Vũ Lân vung ra Hải Thần Tam Xoa Kích, kim quang sáng chói nở rộ, mang theo khí tức vô cùng cường thế, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đâm thủng. Những nơi kim quang đi qua, tất cả chung quanh nhao nhao sụp đổ. Tại đây một cái chớp mắt, bất luận cái công kích gì đều không thể tác dụng tại trên người đường Vũ Lân. Thức thứ năm của Long Hoàng Cấm Pháp thi triển ra, có khí thế có thể phá hủy tất cả. Nếu như là tại bên ngoài đại trận, kể cả a như hàng cùng tư mã kim trì ở bên trong tám người. Bất luận kẻ nào đối mặt với một kích này chỉ sợ đều không có bất kỳ cơ hội. Trực tiếp liền sẽ mất mạng. Siêu thần khí hải thần tam xoa kích tăng thêm Long Hoàng Cấm Pháp, thật sự là quá kinh khủng. Một đạo khe hở xuất hiện ở đỉnh đại trận, ánh sáng tiếp theo xuất hiện, hiển nhiên là bị long hoàng diệt cứng rắn chém ra. Cho dù là tổ hợp nhiều cái lĩnh vực, đối mặt với loại công kích cấp độ thần cấp này cũng có vài phần cảm giác không thể làm gì. Cơ hội như vậy đường vũ lân như thế nào buông tha. Chỉ thấy hắn vỗ mạnh hai cánh sau lưng, kim long phi tường phóng thích. Dùng hắn bộc phát tốc độ, chớp mắt liền từ trong cái khe liền sông ra ngoài. Trước tiên ra khỏi đại trận lại nói tiếp chẳng qua là lúc này Đường Vũ Lân nhìn không tới biểu lộ của Cổ Nguyệt Na tại bên ngoài đại trận, bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ không bởi vì chính mình phá trận mà cảm thấy vui vẻ. Tại trong tầm mắt Cổ Nguyệt Na, tòa đại trận này đem Đường Vũ Lân vây khốn, là một cái hình cầu cực lớn, ánh sáng không dứt vặn vẹo. Mà tại thời điểm Đường Vũ Lân bộc phát, không sai, đại trận là ngăn cản không nổi uy lực Long Hoàng Diện. Nhưng mà tòa đại trận này chớp mắt liền xuất hiện biến hóa, từ một cái hình cầu biến thành một cái hình dạng hồ lô nói cách khác, tại phía trên nguyên bổn đại trận hình cầu, lại sinh ra một cái hình cầu khác, cả hai tương liên chặt chẽ. Sau đó Cổ Nguyệt Na cũng cảm giác được, Đường Vũ Lân phá khai đại trận ban đầu, nhưng một khắc sau, hắn lại chui vào bên trong cái hình cầu khác. Hình cầu ban đầu nhanh chóng hướng lên hòa nhập vào, đem bao trùm hình cầu mới, đại trận như cũ là nguyên vẹn. Biến hóa của trận pháp này, quả thực có thể dùng tuyệt diệu để hình dung. Cổ Nguyệt Na thậm chí có loại cảm giác, cái đại trận này chỉ sợ sẽ là dùng Đường Vũ Lân làm mô phỏng kẻ địch. Sự thật cũng chính là như thế, 6 người sử lai khắc thất quái quen thuộc nhất đúng là đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hiện tại lại đạt đến thần cấp. Tại thời điểm hoàn thiện đại trận, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là nếu có thể đem đường Vũ Lân vây khốn mới được. Bằng không mà nói, cái đại trận này còn có ý nghĩa gì. Cho nên, lúc đường Vũ Lân chui ra, trước mặt mà đến còn có vô số tinh quang sáng chói, trọng lực vạn vẹo, còn có những cự long phun ra khí tức. Cái này, các ngươi đều là đồng bạn ta sao? Đường Vũ Lân không khỏi liên tục cười khổ, vội vàng ngăn cản. Không thể lao ra thật sự là vượt quá dữ liệu của hắn. Nhưng hắn có thể cảm giác được, cái đại trận này còn chưa hoàn thiện. Thiếu sót không phải trận pháp ảo diệu, mà là uy lực bản thân trận pháp. Mặc dù tại bên trên tầng diện công kích, cái đại trận này đã tại trình độ nhất định hoàn thành kết hợp lĩnh vực. Nhưng vẫn không thể đạt đến hiệu quả thăng hoa. Ít nhất, còn ngăn không được long hoàng cấm pháp của hắn. Không thể lại dây dưa cùng bọn hắn. Bằng không mà nói, đằng sau làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, thần sắc đường Vũ Lân trở nên ngưng trọng lên. Hắn hiện tại duy nhất may mắn đúng là, cái đại trận này còn chưa có hoàn thiện, nếu như cho hứa tiểu ngôn bọn hắn đầy đủ thời gian. Nói không chừng bọn hắn thật sự có thể đủ sức xây dựng ra đại trận có thể vây khốn chính mình. May mắn, bọn hắn là đồng bạn mình. Cũng may mắn, chính mình còn chưa ra hết thực lực. Đến đây, đường Vũ Lân hét lớn một tiếng. Đột nhiên đem hải thần Tam xoa kích ở tay phải giao cho tay trái. Đồng thời làm ra một cái động tác hư chảo một màn quỷ dị xuất hiện. bên trong đại trận, những cự long ban đầu công kích hắn đột nhiên hóa thành vầng sáng màu sắc rực rỡ. tại bên trong đại trận dây dưa, dung hợp lẫn nhau, đại trận bởi vì sự biến hóa này mà đung đưa. từng đạo hào quang màu kim hồng trướng mắt bắn về phía đường vũ lân, muốn đánh gãy công kích hắn, để cho hắn dừng lại. đáng tiếc, bọn hắn tới quá muộn. đường vũ lân dùng hải thần tam xoa kích trong tay trái, huyến hóa ra nguyên một đám quang hoàn màu vàng. quang hoàn hướng về những cái hào quang màu kim hồng mà xuyên qua. Chính là vô định phong ba Đại trận như trước đang lắc lư Sau đó trở nên hư ảo, vạn vẹo Thời không biến hóa, tính toán đem vô định phong ba hóa giải Đường Vũ Lân như thế nào lại để cho tạ giải thực hiện được Trong mắt trợt lóe sáng Tất cả vạn vẹo tại trong tích tắc hoàn toàn biến mất Không phải chỉ có tạ giải sẽ khống chế được thời không Đường Vũ Lân từ lúc có được tinh thần dẫn thành liền đã khống chế được thời không Hào quang màu kim hồng bị nguyên một đám quang hoàn màu vàng bọc ở bên trong Rồi sau đó biến mất Một đạo thân ảnh hiện ra rõ ràng, không phải chính là A Như hằng sao? Từ những con cự long hóa thành màu sắc rực rỡ, cuối cùng dung hợp thành một, hóa thành một thanh trường đao cực lớn màu sắc rực rỡ. Đường Vũ Lân dùng tay phải một chảo, trường đao đã rơi vào trong tay. Là Long tộc pháp đao. Hắn đem Long tộc pháp đao chém ra, một đạo đao mang sáng chói bắn ra. Phốc lên một tiếng vang nhỏ truyền đến, đại trận một hồi lắc lư. Phía trên lại xuất hiện một đạo khe hở nhưng lần này Đường Vũ Lân cũng không có vội vã phá trận mà ra, mà là đem Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay trái bay bổng mà vung ra. Nhiều đóa vân ánh sáng xuất hiện, tất cả chung quanh đều trở nên tựa như ảo mộng. Lúc này một tiếng kêu rên vang lên, vạn vẹo chung quanh biến mất, lĩnh vực tạ giải bị phá, lộ ra tinh không rõ ràng, mây trắng ngàn năm dài dẳng dặc. Đường Vũ Lân phát ra một tiếng long ngâm, trong hai tròng mắt bắn ra hào quang màu tử kim, hắn đem Hải Thần Tam Xoa Kích chỉ hướng bầu trời. Tiếp theo trong nháy mắt. Hào quang màu kim hồng khủng bố vô cùng liền từ trên người hắn phát ra, cái hào quang sáng chói kia dường như để cho thiên địa bị rung dậy. Trên đỉnh đầu hắn tinh không từng khúc vỡ vụn, tăng thêm sự kinh khủng chính là tất cả đều ở hào quang màu kim hồng chiếu rọi hóa thành hư vô, cấm hoàn vũ, long hoàng diệu, long hoàng cấm pháp thức thứ bảy. Đây không phải kỹ xảo mà là thực lực tuyệt đối. Lúc đường vũ lân liều lĩnh mà thể hiện ra thực lực cường đại bản thân, đại trận chưa hoàn toàn xây xong rút cuộc không chịu nổi oanh lên một tiếng. Đại trận nổ tung, bảy đạo thân ảnh bay ra. Ngay cả tinh thần tỏa liên tại đây một cái chớp mắt đều tiếp theo tan vỡ. Hóa thành từng điểm tinh quang biến mất trên không trung. Trừ tư mã kim chỉ đã hóa thành long tộc pháp đao tại trong khống chế đường Vũ Lân ra. Bảy người khác nhau nhau trên không trung văng ra tư tán, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt. Nếu như không phải tại thời khắc cuối cùng đường Vũ Lân thu lại uy lực long hoàng diệu. Chỉ sợ bên trong bọn hắn đã có người bị trọng thương. Hứa tiểu ngôn có lực phòng ngự yếu kém, thậm chí có khả năng bị đánh chết. Đường vũ lân một tay cầm chặt hải thần tam xoa kích, một tay cầm chặt long tộc pháp đao. Hắn lúc này, một thân kim long nguyệt ngữ kim quang lập loài. Sau lưng hai cánh màu vàng cực lớn mở ra. Trong hai tròng mắt toát ra chi sắc kiên định cùng cố chấp. Từng đám cây dây leo từ sau lưng của hắn nổi lên. Tiếp theo trong nháy mắt, bầu trời lần nữa biến sắc. Hào quang màu lam tím chớp mắt nhồi vào toàn bộ không gian sẽ bao phủ ở bên trong toàn bộ bảy người bị đánh bay. Từng tiếng lôi đình chói tai nổ vang rung động lấy toàn bộ thế giới. Tại đây một cái chớp mắt, thậm chí ngay cả vệ tinh đều không thể bắt được tình huống bên trong mảnh không gian này. Đệ nhất hồn kỹ của Lôi Minh Diêm Ngục đằng, Lam Hoàng Sâm la Lôi Ngục. Mấy người vừa mới bị Long Hoàng Diệu trùng kích bị đánh bay, lúc này đều ở vào bên trong trạng thái không cách nào khống chế bản thân. Tiếp theo trong nháy mắt, Lam Hoàng Sâm la Lôi Ngục cũng đã bao trùm tại trên người bọn họ. Tứ tự đấu khải bọn hắn đều tự động hộ chủ. Không thể không nói, lực phòng ngự tứ tự đấu khải quá kinh người. Thế cho nên coi như là đường Vũ Lân phóng xuất ra lam hoàng sâm la lôi ngục đều không thể hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Quang ảnh lóe lên, đường Vũ Lân đã đến bên cạnh A Như Hằng. Lúc này, A Như Hằng bị nguyên một đám quang hoàn màu vàng bọc ở bên trong, hoàn toàn không cách nào di động. Đây chính là vô định phong ba cấp độ thần cấp. Đường Vũ Lân không chút nào nương tay, một cây dây leo quất vào trên người A Như Hằng đệ nhị hồn kỹ lôi minh diêm mục đằng lôi thần chi tiên chỉ nghe âm thanh xoẹt sẹt vang lên a như hằng lập tức toàn thân run rẩy dung lực phòng ngự cường đại của vô lậu kim thân đều bị điện giật khiến miệng sủi bọt mép hai mắt trắng dã chớp mắt hôn mê bất tỉnh đường vũ lân thu hồi hải thần tam xoa kích một phát bắt được a như hằng hôn mê tiện tay ném đi a như hằng trực tiếp bị ném đến tận trước mặt long dạng nguyện được nàng một phát bắt được ngay sau đó. Thân thể đường Vũ Lân lại lóe lên, lại một lần vung ra một cây dây leo, lần này đối tượng công kích là tạ giải. À như hàng mặc dù không có đấu khải, nhưng muốn nói lực phòng ngự, hắn là mạnh nhất trong mọi người. Ngay cả hắn đều gánh không được cái dây leo này mang theo nguyên tố lôi kiếp, liền lại càng không cần phải nói những người khác. Đường Vũ Lân đem từng đám cây dây leo vung ra. Sáu người nhao nhao bị điện đã hôn mê. Sau đó, đường Vũ Lân đưa bọn chúng bắt lấy, ném về bổn phương, để cho tứ đại cực hạn đấu la tiếp được bọn hắn. Một màn này, lực rung động tuyệt đối mạnh mẽ. Thế cho nên hung thú thấy được một màn này, thân thể đều có chút run dẩy. Hung thú tu luyện 10 vạn năm liền sẽ đối mặt với một lần lôi kiếp tẩy lễ. Nếu thông qua được tự nhiên có thể sống thêm 10 vạn năm, trở nên càng cường đại hơn. Nhưng nếu như không có gánh được mà nói, vậy cũng chỉ có mất mạng. Cho nên, những hung thú này tu vi đều vượt qua 10 vạn năm. Đối với nguyên tố lôi kiếp lại quá quen thuộc. Tại bọn hắn xem ra, nếu như bị cái này của đường Vũ Lân có chứa nguyên tố lôi kiếp rút chúng. Cái kia cùng độ kiếp không có gì phân biệt. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn hắn, cũng không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Đoán được thực lực đường Vũ Lân là một chuyện. Tận mắt thấy hắn cường đại đến cỡ nào nhưng lại là một chuyện khác. Long tộc Pháp đao trong tay phải đường Vũ Lân một lần nữa hóa thành bộ dáng tư mã kim chỉ. Tư mã kim chỉ vốn là có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Nhìn tình huống trước mắt, hắn không khỏi một hồi ngốc trệ, lầm bẩm nói. Ta! Ta đây là bị gì đây? Đường Vũ Lân vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Không sao, ngươi trước tiên về bên cạnh mấy vị miện hạ đi. Chỉ nhớ Tư Mã Kim Trì đang khôi phục." Hắn một bên suy tư, một bên gật đầu, bay đi hướng về Long Dạ Nguyệt. Cổ Nguyệt Nương có thể khống chế người khác, nhưng mà, thân là Long tộc pháp đao Tư Mã Kim Trì cũng không phải nàng có thể khống chế được. Cho dù nàng là một bộ phận Long thần, nhưng Long tộc pháp đao tại trong Long tộc địa vị bất đồng. Tuy rằng nàng tạm thời khống chế được Tư Mã Kim Trì, mà khi Đường Vũ Lân đem Tư Mã Kim Chỉ biến thành Long tộc pháp đao, khống chế của nàng đối với Tư Mã Kim Chỉ đã bị Long tộc pháp đao tự giải rồi. Đây là một lá bài tẩy của Đường Vũ Lân, Vì tốc chiến tốc thắng, hắn không thể không đem tấm át chủ bài mở ra. Chiến đấu chấm dứt, Cổ Nguyệt Na một mực chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có ý tứ muốn nhúng tay. Lúc này thấy Đường Vũ Lân chiến đấu chấm dứt, ánh mắt hai người đối mặt, thấy được trong ánh mắt lẫn nhau lạnh như băng. Đường Vũ Lân trầm giọng nói: Ta thắng năm cái điều kiện của các ngươi có thể giảm bớt một cái chứ? Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói. Ngươi chọn đi. Đường Vũ Lân không chút do dự nói. Trước đó ngươi nói điều kiện thứ tư là xử tử tất cả toàn bộ hồn sư con người. Tương lai con người không thể còn có hồn sư. Ta hủy bỏ điều này. Hai mắt Cổ Nguyệt Na híp lại. Được, có thể bỏ. Đường Vũ Lân nói. Như vậy bắt đầu đợt thứ hai đi, phái ra người của ngươi đi. Cổ Nguyệt Na tựa hồ là cũng sớm đã nghĩ kỹ ai phải vung lên lập tức vài đạo thân ảnh bay ra thời điểm những thân ảnh này xuất hiện mặt đường vũ lân không biểu tình đều không ngoại lệ như cũ là con người cường giả người cầm đầu phe quân đội là việt thiên đấu la quan nguyệt trừ hắn ra còn có thần bút đấu la dư quan trí minh kính đấu la trương nguyễn vân hung lang đấu la đồng tử an bọn hắn không khỏi bị cổ nguyệt na khống chế được trừ bọn họ ra còn lại mấy người cũng là người của đường vũ lân. Thái Thản đấu La Nguyên Ân Chấn Thiên, Thiên Đáng đấu La Nguyên Ân Thiên Đáng cùng Kỳ Lân đấu La Đồng Vũ, bảy đại cực hạn đấu La. Cùng so với vòng thứ nhất, một vòng này của Nguyệt Na phái ra đội hình không thể nghi ngờ càng cường đại hơn. Đây chính là bảy đại cực hạn đấu La. Trong đó chuẩn thần liền có hai vị, những người khác cũng đều là cường giả thành danh nhiều năm, uy chấn đại lục. Nhưng mà thời điểm Đường Vũ Lân thấy xuất chiến chính là bảy vị này, trong lòng ngược lại thoáng buông lỏng vài phần. Bởi vì tại bên trong bảy vị cường giả cũng không có thiên thanh ngưu mãng đại minh cùng thái thản cự viên nhị minh. Tuy rằng Đường Vũ Lân không có chính thức giao thủ cùng Đại Minh cùng Nhị Minh, nhưng hắn biết rõ hai vị thúc thúc này đã từng đều là thần cách, chỉ là bởi vì bị vị diện áp chế mới hạ thấp tu vi xuống. Hiện tại vị diện áp chế buông lỏng, bọn họ rất có thể đã về tới cấp độ thần cách rồi. Nếu nói như vậy, một vòng này hắn càng khó chiến thắng. May mắn, tình huống hiện tại còn không có kém như vậy. Tại hắn xem ra, chẳng qua là bảy đại cực hạn đấu la mà nói. Chưa chắc sẽ khó hơn so với trận trước đó. Ánh mắt bảy đại cực hạn đấu la đều có chút mờ mịt. Bọn hắn xếp thành một hàng đứng ở trước mặt đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cổ Nguyệt Na nhìn đường Vũ Lân, nói. Vậy thì bắt đầu đi. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại. Mời. Vừa mới nói xong, tại trước khi bảy đại cực hạn đấu la phát động, đường Vũ Lân chính mình đã động thủ trước. Mọi người cũng không có nghĩ đến, chính là đường Vũ Lân nhanh nhẹn vỗ mạnh hai cánh. Cũng không có tiến công, mà là như thiểm điện lui lại. Trong nháy mắt liền đã đến mấy ngoài ngàn mét. Kéo ra khoảng cách sao? Tại rất nhiều người xem ra, năng lực đường Vũ Lân mạnh nhất là năng lực cận chiến. Mà kéo ra khoảng cách không thể nghi ngờ sẽ để cho bảy đại cực hạn đấu la càng thêm thong rong mà ra tay. Từ đó riêng phần mình phát huy ra thực lực mạnh nhất. Cái này cũng không thích hợp mới đúng. Nhưng mà, sau một khắc thấy đường Vũ Lân hành động, bọn hắn liền đã hiểu được vì cái gì vị Long Hoàng đấu la này muốn trước tiên kéo ra khoảng cách. Một đóa đại hoa màu hồng phấn tại sau lưng Đường Vũ Lân nở rộ ra. Cùng lúc đó, trên người hắn hiện ra hồn hoàn màu lục kim. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng mà thôn phệ hấp thu năng lượng các loại nguyên tố trong không khí. Thôn thực thiên địa. Đường Vũ Lân đã rất lâu không có sử dụng qua năng lực này. Bởi vì tại trong chiến đấu, bằng vào năng lực khôi phục bản thân, hắn đủ để khôi phục tu vi bản thân. Nhưng một trận chiến này bất đồng lúc trước tại bên trong đại trận hắn căn bản không có cơ hội khôi phục tu vi cuối cùng dùng đại chiêu liền nhau tiêu hao tương đối lớn huống chi hiện tại là đợt quyết đấu thứ hai không hề nghi ngờ đối thủ một vòng cuối cùng là cổ Nguyệt Na cho nên thời điểm vừa mới bắt đầu đợt thứ hai hắn lựa chọn trước tiên khôi phục tu vi ở trình độ nhất định xa xa theo thôn thực thiên địa xuất hiện tràn đầy sinh mệnh lực từ phương hướng vĩnh hằng chi thụ hướng bên này phô thiên cái địa vọt tới tại dưới sự dẫn dắt của Đường Vũ Lân cùng hắn dung hợp lại. Chung quanh thân thể Đường Vũ Lân lập tức tràn ngập một tầng vầng sáng xanh mơn mởn, khí tức toàn thân nhanh nhẹn tăng lên. Đám hung thú thấy một màn như vậy, sắc mặt đều có chút thay đổi. Tại bọn hắn xem ra, Đường Vũ Lân cũng không phải đối thủ của Cổ Nguyệt Na, cũng không phải nói là Kim Long Vương không bằng Ngân Long Vương, chủ yếu là bởi vì vài điểm sau. Đầu tiên, Đường Vũ Lân chưa hoàn toàn dung hợp tất cả lực lượng Kim Long Vương, hai đạo phong ấn Kim Long Vương cuối cùng chưa giải trừ, mà Cổ Nguyệt Na hầu như dung hợp toàn bộ lực lượng Ngân Long Vương. Tuy rằng như trước không phải ở vào trạng thái ngân long vương rất mạnh mẽ. Nhưng đó là bởi vì bị vị diện ảnh hưởng. Thứ hai, trong tay của Nguyệt Na dù sao có hạch tâm long thần. Tuy rằng bởi vì nàng cùng đường vũ lân theo thứ tự là một bộ phận long thần. Nàng vẫn không thể đem hạch tâm long thần hoàn toàn dung hợp. Nhưng mà, năng lượng của hạch tâm long thần vẫn là rõ ràng tồn tại. Hơn nữa tại trong lòng bàn tay của nàng. Hạch tâm long thần không chỉ có thể giúp nàng nhanh nhẹn bù đắp tiêu hao sinh ra. Hơn nữa sẽ để cho nàng có tăng lên tương đối lớn. Cho nên, đám hung thú đều cho rằng, đường Vũ Lân cũng không phải đối thủ của Nguyệt Na. Tại dưới tình huống một đối một, đường Vũ Lân cơ hội không lớn. Thế nhưng là, giờ khắc này, lúc đường Vũ Lân bắt đầu điều động năng lượng đến từ phương xa thuộc về vĩnh hằng tri thụ lúc, đám hung thú mới hiểu được, chính mình phán đoán chỉ sợ cũng không phải chuẩn như vậy. Nơi đây dù sao cũng là đấu la đại lục, mà không phải nơi khác. Đường Vũ Lân thân là tôn tử vị diện tri chủ, được vị diện chi chủ chiếu cố. Hơn nữa có năng lượng sinh mệnh của Vĩnh Hằng chi thụ ủng hộ. Tại phương diện khôi phục, Đường Vũ Lân chỉ sợ cũng không kém hơn Cổ Nguyệt Na. Nếu như hắn có thể kéo dài điều động năng lượng sinh mệnh của Vĩnh Hằng chi thụ để bù đắp tiêu hao bản thân mà nói, như vậy, một trận chiến giữa hắn cùng Cổ Nguyệt Na, thắng bại cũng có chút khó nói. Nghĩ tới đây, Đế Thiên liền càng bội phục quyết định của Cổ Nguyệt Na, trước tiên dùng hai trận chiến đấu để suy yếu thực lực Đường Vũ Lân, đồng thời ảnh hưởng tâm tình của hắn. Đợi đến lúc quyết đấu cuối cùng, Cơ hội liền lớn hơn rồi. Hắn mong đợi nhất đúng là Cổ Nguyệt Na đánh chết Đường Vũ Lân, đem năng lực Kim Long Vương của Đường Vũ Lân thôn phệ hấp thu, dùng để dung hợp Hạch Tâm Long Thần. Bởi như vậy, Long Thần liền sẽ tái hiện ở nhân gian. Dùng Tu Vi Long Thần đã từng đạt đến cấp độ Thần Vương, thành lập thần giới là không có vấn đề gì cả, thậm chí có thể đem chọn cái đấu la đại lục thôn phệ đi. Hiện tại Đường Tam không có ở đây, thần giới không có ở đây, ai có thể ngăn cản Long Thần trở về? Vấn đề của Cổ Nguyệt Na liền ở đây. Nàng với tư cách Ngân Long Vương không chỉ có kế thừa năng lực khống chế nguyên tố của Long Thần, đồng thời cũng kế thừa tâm tình chính diện của Long Thần. Tâm tình chính diện dẫn đến nàng quá thiện lương. Cho nên, trên thực tế, trừ tà hồn sư ra, cổ Nguyệt Na hầu như không có giết con người. Nàng là có chịu đánh chết đường Vũ Lân hay không? Đây mới là đế thiên lo lắng nhất. Đây cũng là vì cái gì hắn hay nhắc nhở cổ Nguyệt Na giết hắn. Bảy đại cực hạn đấu la tự nhiên cũng hiểu rõ đường Vũ Lân đang khôi phục tu vi bản thân. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn càng thêm phong phú. Như hung lăng đấu la đồng tử an, hoàn toàn là dựa vào tại trong thực chiến tăng lên thực lực mới có địa vị như bây giờ. Bảy đại cực hạn đấu la không chút do dự hướng đường Vũ Lân triển khai tiến công. Thần bút đấu la dư quan trí dơ tay lên, một cái tuyệt bút màu trắng dài ước chừng một thước hai xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời, chín cái hồn hoàn từ dưới người hắn bay lên. Lúc trước, cho dù là tại thời điểm đối kháng thâm uyên vị diện, vị này đều không có ra tay mà lúc này hắn lại xuất thủ đối với đường vũ lân, chỉ thấy dư quan trí huy động tuyệt bút trong tay, chẳng qua là trong chốc lát, hắn liền vẽ ra một con chim màu đỏ. Tiếp theo trong nháy mắt, nương theo lấy âm thanh phượng gáy to rõ, con chim kia vậy mà sống lại, đánh tới thẳng đến đường vũ lân. Một màn kỳ dị xuất hiện, con chim đỏ kia rõ ràng tại trong quá trình phi hành càng biến lớn, thoáng qua liền biến thành một con hỏa phượng hoàng cực lớn, mang theo khí thế vô cùng cường đại đánh về phía đường vũ lân. Sinh vật hư không cái này là hồn kỹ của dư quan trí, hồn kỹ này của hắn cực kỳ hiếm thấy. trước kia hắn vừa mới bộc lộ tài năng, liền được vinh dự là một trong hệ cường công cường đại. dựa vào thần bút trong tay, hắn có thể huyễn hóa ra các loại tồn tại, có được các loại thuộc tính năng lượng. trừ việc tại trong quá trình thi triển sinh ra tiêu hao có chút lớn ra, cái hồn kỹ này hầu như không có khuyết điểm nhỏ nhặt. đương nhiên, vấn đề lớn nhất của hắn là tương đối e ngại hệ mẫn công, không am hiểu cận chiến. nhưng muốn nói chiến đấu viễn trình, hoặc là khống chế chiến trường. Như vậy, hắn tuyệt đối là cường giả cực hạn. Bằng không mà nói, hắn cũng không có thể trở thành người thừa kế gia tộc thế hệ này. Hỏa phượng hoàng đến, trên người đường vũ lân vang lên âm thanh long ngâm. Ngay sau đó, một con kim long đột nhiên từ trên người hắn chui ra. Đánh tới thẳng đến hỏa phượng hoàng kia. Kim long cùng hỏa phong hoàng chớp mắt liền dây dựa ở một chỗ mà đại chiến lẫn nhau. Kim long chính là kim ngữ. Theo tu vi bản thân đường vũ lân tăng lên tới thần cấp, kim ngữ cũng đang không ngừng tiến hóa. Tuy rằng còn không có đạt đến thần cấp, nhưng lực chiến đấu của nó đã không kém hơn cực hạn đấu la bình thường. Toàn thân kim ngữ đều là lân phiến màu vàng, tựa như một con cự long chính thức. Nó không sợ hãi hỏa diễm nóng rực trên người hỏa phượng hoàng. Cắn xé phía dưới, hào quang trên người hỏa phượng hoàng rất nhanh liền trở nên ảm đạm rất nhiều. Dư quan trí đã phát động ra, sáu đại cực hạn đấu la tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Đối với bọn hắn loại cường giả cấp bậc này mà nói, mấy ngàn mét chớp mắt là tới. Hai cha con Nguyên Ân Trấn Thiên cùng Nguyên Ân Thiên đãng xông lên phía trước, đồng dạng thi triển ra Thái Thản Thần Quyền, oanh kích hướng về Đường Vũ Lân. Thái Thản Thần Quyền của bọn hắn tuy rằng không giống Nguyên Ân Dạ Huy có kết hợp Vân Qua Thần Quyền, thay đổi thất thường, nhưng thắng tại lực công kích mạnh mẽ. Thái Thản Thần Quyền phong tỏa tất cả không gian chung quanh, bức bách Đường Vũ Lân cứng rắn đối đầu. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, hắn biết rõ, trận này sẽ là một trận đánh ác liệt, cho nên ý tứ không có nửa phân né tránh. Hai nắm tay hắn đều xuất hiện, dùng ra một cái năng lực hắn thật lâu không có sử dụng. Kim long thăng thiên. Đây là thức thứ nhất trong xích long cử thức mà lúc trước xích long đấu la trần thế dạy cho hắn. Dựa vào một thức này, hắn đã luận bàn qua cùng với phần đông cường giả sử lai khắc học viện. Trong tiếng long ngâm sụp sôi, song phương ngang nhiên sinh ra va chạm. Kịch liệt nổ vang nhắc lên năng lượng phong bạo ngập trời. Khiến mấy vị cực hạn đấu la khác xông lên cũng không khỏi dừng lại một chút. Hai cha con Nguyên Ân Trấn Thiên cùng Nguyên Ân Thiên đáng bị cứng rắn địa chấn đã bay ra, Đường Vũ Lân cũng tại chỗ này chưa động. Đúng lúc này, ánh mắt Đường Vũ Lân biến đổi, đột nhiên nâng lên tay phải, trên ngón trỏ bắn ra khủng trào phong nhận. Chỉ nghe đương một tiếng giòn vang, một cây châm năm màu gần như vặn vẹo đứt gãy. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ sử dụng ra Ngũ Hành Thần Châm. Lúc trước, Đường Vũ Lân tại Tinh La Đế Quốc đối mặt với Đồng Vũ, liền suýt nữa bị Ngũ Hành Thần Châm làm tổn thất nặng vẫn là dựa vào thời không nghịch chuyển mới miễn cưỡng tránh đi. Lúc này, lần nữa đối mặt với ngũ hành thần châm của Đồng Vũ, hắn như trước bị dọa nhảy dựng. Cùng so với lúc trước, ngũ hành thần châm này của Đồng Vũ trở nên càng thêm bí ẩn. Quả thực chính là vô hình vô tướng. Đường Vũ Lân nếu như không phải thần thức cường đại, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Đúng lúc này, một thương xuyên không tới, mang theo khí thế cường đại, chớp mắt đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. Trên mặt Đường Vũ Lân lộ ra một tia chấn kinh, hoàng kim long thương bỗng nhiên xuất hiện. Hắn thậm chí lui về sau nửa bước, cẩn thận mà đem hoàng kim long thương hướng nhảy lên. Đương lên một tiếng giòn minh. Việt thiên thần thương bắn lên. Tiếp theo trong nháy mắt, chung quanh thân thể đường vũ lân mảng lớn không gian tiếp theo vỡ vụn. Hắn rõ ràng biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ngập vào trong vòng vây bảy đại cực hạn đấu la. Sử lai khắc học viện bên này, đang xem cuộc chiến trần tân kiệt không khỏi la thất thanh nói. Thần cấp! Đúng vậy, một thương vừa rồi của Việt thiên đấu la quan nguyệt đã đạt đến thần cấp một thương này không chỉ có công kích Đường Vũ Lân, hơn nữa cưỡng ép đem Đường Vũ Lân truyền tống đến trong vòng vây, bởi vì rất đột nhiên, Đường Vũ Lân lại cũng gặp khó khăn. Cổ Nguyệt Na như trước mặt không thay đổi nhìn một trận chiến này, Quan Nguyệt đạt đến thần cấp, nàng đương nhiên biết rõ. Chỗ vận dụng thần thức khống chế của Quan Nguyệt thậm chí muốn vượt qua 6 vị cực hạn đấu la cộng lại. Lúc trước, sau khi Quan Nguyệt phục sinh, Kỳ Lạ phát hiện, trong ý thức chính mình lưu lại lấy cái loại cảm giác không tiếc bất cứ giá nào tăng lên tới thần cấp. Đây là chính hắn cũng không nghĩ tới, mà thần cấp của hắn cùng đường Vũ Lân có chỗ bất đồng. Hắn cũng không phải cường độ thân thể đạt đến thần cấp, mà là hồn lực đạt đến thần cấp, mặc dù không có toàn diện như đường Vũ Lân. Nhưng mà, với hắn mà nói, đây là bay vọt về chất, tạo hóa, chiêu người. Trần Tân Kiệt vô luận là ở Thiên Phú hay là tại thời gian tu luyện, đều vượt qua Quan Nguyệt. Nhưng mà, lần này dưới cơ duyên xảo hợp, Quan Nguyệt đã đột phá rồi. Rõ ràng một lần hành động đột phá đến thần cấp rồi. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn đã đạt đến cảnh giới như ma hoàng. Chỉ có tinh thần lực còn hơi kém một chút, không thể đạt đến thần thức. Bởi vậy, áp lực của quan nguyệt đối với đường Vũ Lân, tuyệt đối hơn xa cực hạn đấu la khác. Ở đây các vị cực hạn đấu la cũng không biết kinh nghiệm qua bao nhiêu lần chiến đấu. Đường Vũ Lân chớp mắt bị truyền tống đến trong vòng vây của bọn hắn. Bọn hắn không có nửa phân do dự, đều hướng hắn phát khởi công kích. Hào quang trắng ngoãn như tuyết xuất hiện tại trên người đường vũ lân Nhất thời làm thân thể cùng thần thức của hắn đều có loại cảm giác bị hút lấy, thân thể thoáng xuất hiện trì trệ. Minh Kính đấu la Trương Huyễn Vân hướng trên đỉnh đầu, một vòng gương sáng treo cao, hào quang lập lòe, dẫn dắt Đường Vũ Lân. Thần bút đấu la dư quan trí nhanh nhẹn huy động thần bút trong tay, trên không trung phát họa ra từng đạo quỷ dị. Lập tức, từng đạo hào quang bắn về phía Đường Vũ Lân, từng chui trường thương đen xì như mực. Hung Lăng đấu la đồng tử án lúc này đã từ chính diện ngang nhiên nhào ra, thân thể biến lớn tựa như hung thú. Kỳ lân đấu la đồng vũ toàn thân bao phủ tại trong vầng sáng năm màu. Từng đám cây ngũ hành thần châm từ góc độ xảo trá lặng yên không một tiếng động mà bắn ra ngoài. Hai đại cực hạn đấu la thái thản cự viên gia tộc riêng phần mình sử dụng gia thái thản thần quyền từ hai bên đường vũ lân phát ra oanh kích. Trong miệng việt thiên đấu la quan nguyệt phát ra một tiếng thét dài to rõ, thân như mũi tên bay đi hướng về đường vũ lân. Tại trong quá trình phi hành, hắn làm cho người ta một loại cảm thụ kỳ dị, dường như có thể xuyên qua thời không. Việt thiên thần thương. Đường Vũ Lân chớp mắt liền ngập vào trong vây công của bảy đại cường giả. Trong đó còn có một vị thực lực đạt đến thần cấp. Cùng so với đội hứa tiểu ngôn lúc trước, bảy vị cường giả này phối hợp cũng không có ăn ý như vậy. Nhưng bọn hắn dựa vào chính là ưu thế trên chỉnh thể thực lực. Cái loại lực trùng kích này là đám người hứa tiểu ngôn không cách nào so với được. Đối mặt với áp lực cực lớn như thế, hai tròng mắt đường Vũ Lân lóe sáng. Trong đôi mắt hào quang vàng rực bắn ra, hải thần tam xoa kích lần nữa xuất hiện trong tay hắn. Hắn chậm chạp mà huy động hải thần Tam xoa kích. Trên không trung phác họa ra một cái vòng tròn cực lớn. Trong nháy mắt này, phía sau hắn hiện ra một đạo hư ảnh. Thời điểm đạo hư ảnh này xuất hiện, cổ Nguyệt Na cùng đám hung thú cũng không khỏi biến sắc. Tuy rằng thân ảnh kia mười phần mơ hồ, nhưng mà, chỉ từ hình dáng cũng có thể nhìn ra. Cái kia rõ ràng là hải thần đường Tam. Đối với hồn sư mà nói, tại quá trình chiến đấu mang ra quang ảnh đại đa số đều là một ít đặc thù võ hồn chính mình. Từ đó sản sinh tăng phúc cùng loại với võ hồn pháp tướng, mà lúc này, sau lưng Đường Vũ Lân xuất hiện nhưng là thân ảnh phụ thân hắn. Đây chẳng phải là ý nghĩa, giờ khắc này hắn sử dụng là năng lực của phụ thân Hải Thần Đường Tam sao. Vòng tròn sạch qua, tất cả công kích tiến vào bên trong phạm vi vòng tròn. Sau đó, vậy mà đều ở đây trong khoảnh khắc biến mất. Ngũ hành thần châm cũng đã biến mất. Đồng tử An bị một cỗ lực lượng cường đại mang bay ra ngoài, công kích những người khác cũng không khỏi như châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. Tại đây một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân dường như về tới lúc trước tham gia khảo nghiệm Hải Thần Tam xoa Kích, lúc đối chiến cùng phụ thân. Với hắn mà nói, đoạn thời gian kia là 10 phần vất vả, cũng để cho hắn trí nhớ khắc sâu. Sau khi hắn đã biết cha ruột của mình là Hải Thần Đường Tam, lần đầu tiên thời gian dài ở chung cùng phụ thân. Mặc dù đoạn kinh nghiệm kia cũng không phải đẹp như vậy, hắn mỗi ngày đều bị phụ thân đánh. Thế nhưng là, hắn tại dưới phụ thân mang đến áp lực nhanh nhẹn phát triển, chính thức đem các loại năng lực bản thân hòa làm một thể. Đương nhiên, mỗi ngày tiến hành không có nửa điểm cơ hội chiến thắng, cảm giác chiến đấu tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Không phải là ai cũng có thể làm đến càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, nhưng Đường Vũ Lân kiên trì tiếp tục, lúc thời gian dài đối kháng cuối cùng kết thúc, hắn thậm chí có loại cảm giác lưu luyến không rời. Không phải còn muốn bị đánh, mà là không nỡ bỏ phụ thân. Bất luận cái hồn kỹ gì của hồn sư đạt đến thần cấp, trên thực tế chính là đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, mà tại trong mắt Đường Vũ Lân, Đường Tam thì đã đến được cảnh giới kia rồi. Liền tại vừa rồi, lúc hắn chậm rãi vung ra hải thần tam xoa kích, hắn lần đầu tiên đã có cùng loại cảm giác này với phụ thân. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì tại dưới tình huống phụ thân đem tu vi áp chế đến cấp bậc cùng mình. Chính mình như trước không có nửa phân sức chống cự. Giờ khắc này, hắn cũng đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thiên chi huyền viên. Đây là đường vũ lân vì một đạo huyền ảo quỷ dị này mà đặt tên cho nó. Lực công kích cường đại lại làm sao có thể chống lại cùng ông trời. Đường Vũ Lân không biết bao nhiêu lần đối mặt với thiên chi huyền viên của phụ thân, bao nhiêu lần lưu lại trí nhớ khắc sâu, mà khi tu vi của hắn thật sự đạt đến thần cấp, mặt đối mặt với lực áp bách khổng lồ như vậy, hắn mới chính thức cảm ngộ đến áo nghĩa trong đó. Bảy đại cực hạn đấu la đồng thời bị cuốn đi lui về phía sau. Tuy rằng thần trí bọn hắn đã bị mất phương hướng, nhưng cảm giác của bọn hắn vẫn còn, vô thức mà liền sẽ xô cát thị hung. Vừa rồi một cái chớp mắt kia, bọn hắn chỉ cảm thấy nếu như mình lại tiếp tục tiến công, Như vậy, chớp mắt liền sẽ rơi vào trong khống chế đường Vũ Lân, bị triệt để mà đánh bại. Cho nên, bọn hắn chỉ có lui lại. Mà tại nơi này có mọi người đang xem cuộc chiến. Toàn bộ dân chúng đại lục đang quan sát trận chiến đấu này, thấy nhưng là đường Vũ Lân một thân đấu khải màu vàng, hải thần tam xoa kích trong tay xẹt qua. Sau đó, bảy đại cực hạn đấu la lại toàn bộ bị đánh lui. Lúc này, trong con mắt của bọn họ đường Vũ Lân trở nên cao lớn hơn. Lúc đường Vũ Lân đứng ở trước mặt cổ Nguyệt Na đối mặt với phần đông cường giả cùng trăm bạn hồn thú phía dưới. Hắn nhìn lên là thế đơn lực bạc như thế. Nhưng giờ khắc này, đang ở bên trong quá trình chiến đấu không ngừng. Hắn chính là bằng vào sức một mình ngăn cơn sóng dữ, tựa như anh hùng rất can đảm. Đấu la đại lục cho tới bây giờ cũng không phải một nơi tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Tất cả hồn sư bất đồng, ai cũng có sở trường riêng, chỉ có phối hợp lẫn nhau, mới có thể phát huy ra sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Rất có tính đại biểu đấy, chính là Sử Lai khắc thất quái của Sử Lai khắc học viện. Thế nhưng là, giờ khắc này, Đường Vũ Lân đang dùng hành động của mình phản bác tất cả. Hắn chỉ có một người lại lực chiến phần đông cường giả. Phải biết rằng, mỗi một vị trước mặt hắn đều là đỉnh cấp cường giả đương kim đại lục. Đường Vũ Lân không có truy kích. Sau khi dùng ra Thiên Chi Huyền Viên, hắn liền lơ lửng tại chỗ đó, lộ ra như có điều suy nghĩ. Cái chớp mắt minh ngộ kia không thể nghi ngờ để cho hắn đối với khống chế lực lượng bản thân lại tăng lên một cái bậc thang. Cổ Nguyệt Na nhìn loại trạng thái này của Đường Vũ Lân, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, hắn thật sự không hổ là Thần Vương chi tử, loại ngộ tính này cũng không phải là Kim Long Vương có khả năng mang đến. Nếu có một ngày hắn có thể khống chế hoàn toàn dung hợp lực lượng Kim Long Vương, hơn nữa hắn có được Thần Vương chi tử truyền thừa, như vậy, nhất định hắn có thể đạt tới cấp độ sẽ trên mình, cho dù là tại thần giới, hắn ít nhất cũng có thể đạt đến cảnh giới thần cách cấp 1. Bảy đại cực hạn đấu la rời khỏi vài trăm mét, chiến đấu tạm thời ngừng lại. Được thiên chi huyền viên ảnh hưởng, bảy đại cực hạn đấu la rõ ràng đều không có lần nữa phát động công kích. Đường Vũ Lân công kích không có nửa điểm sơ hở. Khoảng cách Đường Vũ Lân chính thức tới thần cách lại tới gần một bước. Ở dưới loại trạng thái này, Đường Vũ Lân tuyệt đối là đáng sợ đấy. Cuối cùng, hắn chậm rãi ngừng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Mặt ngoài nhìn qua, hắn cũng không có gì biến hóa quá lớn, nhưng chung quanh thân thể hắn khí tức ở trong vô hình xảy ra một ít thay đổi. Lột xác rồi, Trong mắt Cổ Nguyệt Na hào quang lập lòe, nàng nhìn ra được, Đường Vũ Lân đã lột xác rồi. Liền nàng đều không thể phán đoán, bây giờ Đường Vũ Lân cuối cùng đạt đến cảnh giới nào. Liền tại tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân đã từ bị động bị đánh biến thành chủ động xuất kích. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, xúc địa thành thốn, chớp mắt đã đến trước mặt Quan Nguyệt, đem Hải Thần Tam xoa kích đâm ra, không có kỹ xảo, chính là một đâm vô cùng đơn giản như vậy. Quan Nguyệt hai tay che Việt Thiên Thần Thương, chậm rãi làm ra một cái động tác chọc lên. Động tác của hai người nhìn qua đều rất đơn giản, tuy nhiên cũng làm cho người ta cảm giác người phần uy lực. Đương lên một tiếng giòn vang. Quan nguyệt toàn thân kịch chấn, hướng về phía sau ngã xuống. Đây là tại dưới tình huống đường Vũ Lân hạ thủ lưu tình. Nếu không, chẳng qua là lần này liền đủ để trọng thương vị Việt thiên đấu la này. Sáu đại cực hạn đấu la khác cuối cùng hành động lần nữa. Cùng lúc thi triển, công hướng về đường Vũ Lân. Đúng lúc này, đường Vũ Lân dùng một loại phương thức chiến đấu nhìn qua rất khốc liệt. Hắn đem hải thần tam xoa kích trong tay phải đặt ở sau lưng, lần nữa dùng ra thiên tri huyền viên. Đem tất cả công kích sau lưng toàn bộ hóa giải. Rồi sau đó, hắn đem Hoàng Kim Long thương trong tay trái đâm ra một thương. Thương mang ba thước chớp mắt đã đến hướng về trước mặt Quan Nguyệt đang ngã xuống phía sau. Rõ ràng là bảy người vây công đường Vũ Lân. Nhưng lúc này Quan Nguyệt cảm giác là mình một mình đối mặt với đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hai tay một trước một sau, Hoàng Kim Long thương đâm phía trước, hải thần tam xoa kích vung ở phía sau. Động tác không loạn chút nào Đế thiên Long mày nhíu chặt Nhìn đến đây, hắn đã hiểu được trận chiến đấu này thắng bại đã định Bảy đại cực hạn đấu la đã không có nửa điểm cơ hội Đương lên một tiếng Việt thiên thần thương kịch chấn, ngược về đụng vào trước ngực quan nguyệt Quan nguyệt mãnh liệt lui lại Nhưng đường vũ lân sẽ không một lần nữa cho quan nguyệt cơ hội Hắn đầu tiên muốn giải quyết chính là vị này đã đạt đến thần cấp Thương mang phun ra nuốt vào Một cái vòng tròn xuất hiện, lại là thiên tri huyền viên Tại sau khi lĩnh ngộ chính thức áo nghĩa thiên chi huyền viên? Lần này ra mỗi một cái vòng tròn cũng đã hoàn mỹ. Lần này, cả người quan nguyệt hoàn toàn bị vòng ở trong đó. Hắn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, thân thể cũng đã mất đi khống chế dường như ngập vào bên trong vũng bùn. Bản thân hồn lực hắn bắn ra, nhưng lại ngay cả lực lượng lĩnh vực điều phóng thích không ra. Hoàng Kim Long thương gõ phủ đầu, đánh tại phía trên mũ giáp quan nguyệt. Phanh một tiếng, quan nguyệt lập tức đã mất đi ý thức phòng ngự của tứ tự đấu khải còn chưa đủ để dùng ngăn cản được hoàng kim long thương. Ngay sau đó, hoàng kim long thương trong tay Đường Vũ Lân biến mất. Kim Long chợt xuất ra, một tay túm lấy Quan Nguyệt đến trong tay mình. Một cỗ thần lực xuyên thấu qua tứ tự đấu khải chui vào trong cơ thể Quan Nguyệt, cưỡng ép phong bế huyết mạch Quan Nguyệt. Quan Nguyệt và những người khác không giống nhau, hắn đã đạt đến thần cấp, nếu như không phải đặc biệt cẩn thận đi phong bế huyết mạch hắn, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống không phong bế được, nói như vậy liền phiền toái rồi. Đúng lúc này, Sau lưng đường Vũ Lân, 6 vị cực hạn đấu la riêng phần mình thể hiện ra thực lực bọn hắn rất mạnh mẽ. Dư quan trí nhảy lên đến trên bầu trời. Biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái tuyệt bút. Võ hồn chân thân. Cùng lúc đó, đấu khải trên người hắn đã vỡ vụn ra. Rõ ràng ở trên trời hóa thành một bức họa quyển cực lớn rộng chừng trăm trượng. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái lĩnh vực. Chẳng qua là, ngay cả đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lĩnh vực kỳ lạ như thế sau đó tại phía dưới đám hung thú cùng mọi người tại đây giật mình nhìn chăm chú, cái tuyệt bút kia cơ hồ là hiện ra trạng thái huyễn ảnh, từ bên trên họa quyển lớn trăm trượng kia mà sệt qua, từng đạo thân ảnh xuất hiện đều là hình thái hồn thú, mỗi một lần tuyệt bút vẽ ra một đạo thân ảnh, liền có một con hồn thú thoát quyển mà ra, phóng tới đường vũ lân, vạn thú lao nhanh, thiên địa họa quyển, đây mới là thủ đoạn ẩn giấu chính thức của dư quan trí, dư quan trí dùng đấu khải bản thân làm trục quyền Dùng võ hồn chân thân làm bút, đem tất cả lực lượng bản thân hoàn toàn dung hợp ở một chỗ. Không hổ là đệ nhất nhân chiến đấu trong phạm vi lớn. Dương quan trí lúc còn trẻ đặc biệt thích đọc qua điển tịch lịch sử. Lúc hắn nhìn ở thời cổ đại con người ngăn cản thú chiều hồn thú thì hắn đã có ý nghĩ như vậy. Thần bút của hắn am hiểu vẽ ra các loại hồn thú tiến hành chiến đấu. Như vậy, có thể đem cái này bức họa quyển phóng đại hay không? Để cho càng nhiều hồn thú hơn nữa hình thành phạm vi trùng kích. Tuy rằng hồn thú nhiều, sức chiến đấu cá nhân sẽ tương đối suy yếu, nhưng mà thắng tại số lượng phần đông. Bản thân hắn lại là xuất thân quân nhân, thời điểm trên chiến trường đối mặt với cường địch, sức chiến đấu cá nhân thường thường sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu như có thể hình thành tập đoàn công kích, vậy hoàn toàn là một loại phương thức chiến đấu khác. Đừng nói những người khác, coi như là Trần Tân Kiệt đại lão quân đội, đều là lần đầu tiên thấy dư quan trí toàn lực ứng phó mà dùng ra năng lực như vậy. Hắn cùng dư quan trí ý đều là đại lão quân đội. Đặc biệt là Dư Quan Trí là quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương, từ lúc rất nhiều năm trước liền rất ít khi xuất thủ. Sau khi tu vi Dư Quan Trí đạt đến cực hạn đấu la, hầu như không có người nào thấy hắn chiến đấu. Lúc này vạn thú lao nhanh, thiên địa họa quyển vừa ra, lập tức có loại cảm giác rung động toàn trường. Đường Vũ Lân cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị tổng chỉ huy tam quân này sức chiến đấu thế nhưng là càng cường đại hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Nếu như không phải lúc trước thực lực thâm uyên thánh quân quá kinh khủng, Chẳng qua là đối mặt với thâm uyên sinh vật mà nói, vị này hẳn là điều có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Có lẽ lúc đó nếu là có một chỗ lỗ hổng chắn không được, dư quan trí sẽ xuất hiện tại chỗ đó, dùng cái vạn thú lao nhanh này để ngăn chặn lỗ hổng. Đại quân trăm vạn hồn thú phía dưới thấy thú chiều trên không trung, không khỏi nhất tề phát ra tiếng gầm gừ. Tại bên trong thú chiều, 5 vị cực hạn đấu la khác nhau nhau phóng người lên. Đứng ở trên lưng một con hồn thú, bay nhanh về phía trước. Đồng Vũ biến hóa nhanh chóng, biến thành một cây ngũ hành thần châm lớn, rơi vào trong tay Nguyên Ân Trấn Thiên. Hai đầu ngũ hành thần châm sắc bén, ngược lại là có vài phần giống hoàng kim long thương của đường Vũ Lân. Đồng Tự An đã biến thân thành cựu lang, trên lưng trở lấy trương huyễn vân. Nguyên Ân Thiên đãng tại cao hơn một chút trong không chung. Trên người đấu khải biến hóa, phóng xuất ra lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt mà chấn động lên. Lĩnh vực Trấn Thiên hám địa cái lĩnh vực này là nguyên ân thiên đáng chính mình tự nghĩ ra được cùng phụ thân nguyên ân chấn thiên dẫn thành hai cái lĩnh vực bất đồng hai đại lĩnh vực của bọn hắn là tại lúc đánh xong một trận cùng thâm uyên vị diện mới hoàn toàn hoàn thành phụ tử hai người liên thủ sức chiến đấu sẽ tăng lên trên phạm vi lớn đường vũ lân thật sự là có chút lỗi thời tứ tự đấu khải mọi người đều là tại dưới cố gắng của hắn mà tạo nên lại không nghĩ rằng đều là hướng hắn phóng xuất ra uy lực lớn nhất thú triều chớp mắt đã đến trước mặt đường vũ lân Đường Vũ Lân không có trực tiếp phát động công kích, mà là phát ra một tiếng long ngâm biếc tai nhức óc. Trong tiếng sụp sôi long ngâm, phía sau hắn hiện ra tứ đại hồn linh: kim ngữ, phách vương long, khỉ lạ uất kim hương, lôi minh diêm ngục đằng. Sau khi tứ đại hồn linh hiển hiện, khí tức kim long vương huyết mạch bỗng nhiên bộc phát. Thú triều mới vừa tiến vào bên trong phạm vi trăm trượng trước người Đường Vũ Lân liền biến mất. Những thứ hồn thú này đều là dư quan trí mô phỏng ra, vì khiến chúng nó chính thức có được thực lực đầy đủ cường đại, tại trong quá trình mô phỏng. Dư quan trí đầu tiên phải hiểu đặc tính hồn thú. Trên thực tế, vị tổng chỉ huy tam quân này còn là một vị chuyên gia nghiên cứu hồn thú. Luận trình độ hiểu đối với hồn thú, coi như là lão sư sử lai khắc học viện cũng không bằng hắn. Trung quanh thân thể Đường Vũ Lân tràn đầy khí tức màu kim hồng, long cương bộc phát. Ông lên một tiếng. Nguyên Ân Trấn Thiên bay lên trời, trung quanh thân thể tràn đầy quang mang dày đặc màu ố vàng. Lĩnh vực thái thản của hắn chỉ tác dụng tại trên người mình, nhưng triệt để kích phát ra huyết mạch thái thản cự viên bản thân hắn. Tuy rằng nguyên ân chấn thiên thân cao như cũ là 10 mét, nhưng tại đây một cái chớp mắt, hắn nhìn lên đã hoàn toàn không phải bộ dáng con người, mà là triệt để biến thành bộ dạng thái thản cự viên. Chớp mắt đem ngũ hành thần châm trong tay quăng ra. Thái thản cự viên với lực lượng kinh khủng, tăng thêm đồng vũ biến thành ngũ hành thần châm. Uy năng đã không kém hơn sức chiến đấu quan nguyệt ở thần cấp. Áp chế vị diện buông lỏng, khiến các vị cực hạn đấu la không khỏi chiếm được chỗ tốt rất lớn. Lúc này, lực áp bách kinh khủng chớp mắt hàng lâm. Đường Vũ Lân đã đem quan nguyệt vứt cho Trần Tân Kiện. Trong tay trái hắn lần nữa xuất hiện hoàng kim long thương, tay phải nắm hải thần tam xoa kích. Một kiện thần khí, một kiện siêu thần khí, đồng dạng là kim quang lóng lánh. Hắn lúc này, đã hoàn toàn đám chìm tại bên trong thế giới của mình. Hắn đem hải thần tam xoa kích trong tay phải vung ra về phía trước. Nguyên một đám quang hoàn màu vàng quay quanh mà ra. Đây mới thực sự là vô định phong ba. Dùng thiên tri huyền viên hình thành vô định phong ba. Cái quang hoàn thứ nhất đầu tiên tìm đến đúng là Ngũ hành thần châm. Kim quang lưu chuyển, mắt thấy Ngũ hành thần châm sắp cứng rắn từ bên trong quang hoàn lao ra. Ánh sáng chung quanh quang hoàn đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Không đợi đến Ngũ hành thần châm kịp phản ứng, đột nhiên, quang hoàn thay đổi phương hướng, trên không trung quay vòng, tựa hồ đã không cách nào tìm đúng mục tiêu của mình. Kế tiếp nguyên một đám quang hoàn liền như vậy bay ra ngoài. Từng cái quang hoàn đều quỷ dị men theo chính mình, tìm tới mục tiêu của mình ba cái quang hoàn màu vàng tinh chuẩn vô cùng mà rơi vào trên người thái thản cự viên. Thiên địa chấn động, nguyên ân thiên đáng phát động lĩnh vực, tính toán giải cứu phụ thân. Thế nhưng là, Vũ Lân dùng thiên chi huyền viên làm hạch tâm. Tất cả trước mặt vô định phong ba đều là không có hiệu quả. Tranh lệch bên trên cấp độ tại đây một cái chớp mắt hiển lộ rõ ràng ra. Không chỉ có là bọn hắn, đồng tự an cùng Trương Huyễn Vân cũng riêng phần mình phát ra công kích mạnh nhất chính mình. Nhưng giờ khắc này, tại thiên chi huyền viên bao phủ phía dưới. Công kích của bọn hắn đã biến mất không còn một mảnh. Nguyên một đám quang hoàn màu vàng thu hướng vào phía trong. Ngũ đại cực hạn đấu la nhao nhào bị khống chế, bị kéo lê đến chung quanh thân thể Đường Vũ Lân. Chỉ có dư quan trí nơi xa không có bị khống chế, như trước vẫn đang khởi xướng trùng kích. Lúc này, Ngũ đại cực hạn đấu la đang hưởng thụ lấy đãi ngộ lúc trước như đám người hứa tiểu ngôn lúc trước. Lôi minh diêm ngục đằng, đệ nhị hồn kỹ, lôi thần chi tiên. Dây leo mang theo nguyên tố lôi kiếp là tứ tự đấu khải cũng không cách nào chống cự rút đánh vào bên trên ngũ đại cực hạn đấu la, đưa bọn chúng vung bay. Động tác Đường Vũ Lân chỉ có thể dùng nước chảy mây trôi để hình dung. Các vị cực hạn đấu la trong chốc lát liền đều đến vị trí Long Dạ Nguyệt, Trần Tân Kiệt, Tăng Hâm cùng Tào Đức Trí, bị bọn hắn dùng hồn lực khống chế trên không trung. Vạn thú như trước đang lo nhanh, ai cũng có thể đều nhìn ra được. Trận chiến đấu này đã xong. Đường Vũ Lân trên không trung từng bước một phóng ra, hướng đi vào thú triều. Vạn thú lao nhanh chỉ có thể từ hai bên thân thể của hắn sượt qua. Không cách nào tác dụng đối với hắn. Thú thần đế thiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua cổ Nguyệt Na. Hắn muốn nói cái gì, lời nói đến bên miệng nhưng lại nuốt trở vào. Cổ Nguyệt Na nhìn qua như trước rất bình tĩnh. Đối với đường Vũ Lân bắt đi những cường giả con người kia cũng không có phản ứng gì. Cuối cùng, đường Vũ Lân đi tới phía trước bức thiên địa họa quyển. Lúc hắn chính thức đứng ở trước thiên địa họa quyển, không khỏi hơi chút tán thưởng. Đây là tư tưởng kỳ diệu hạng gì? Đây mới là thế giới hồn sư chân chính. Cái tư tưởng kỳ diệu này lại tạo thành tình cảnh kinh người như thế. Không thể không nói, vị thần bút đấu la này quả thực chính là một vị thiên tài. Chấm dứt đi. Đường Vũ Lân đưa tay chỉ lên trời mà bắt đi họa quyển. xung quanh lập tức có vô số hồn thú hướng hắn đánh tới. Nhưng tại trước mặt Long Cương, chiến đấu mấy con hồn thú vẽ ra này không đủ để uy hiếp được đường Vũ Lân. Thân thể hồn thú vỡ vụn, căn bản không cách nào ngăn cản hắn. Kim Long trảo tại trên ngòi bút. Cấm vạn pháp, Long hoàng phá tại trước mặt Long Hoàng phá tất cả ảo giác nhào nhau vỡ vụn lôi điện hòa lẫn nguyên tố lôi kiếp chớp mắt rót vào bên trong thần bút lập tức dư quan trí ở trạng thái thần bút biến trở về hình người thoát ly võ hồn chân thân sau đó Đường Vũ Lân sửng sốt một chút bởi vì hắn phát hiện vị thần bút đấu la này đã bị hắn điện giật đến miệng sùi bọt mép rồi Đường Vũ Lân lúc này mới ý thức tới bởi vì đấu khải biến thành họa quyển cho nên vị thần bút đấu la này cũng không có đấu khai bảo hộ mà Đường Vũ Lân lại quên chuyện này cho nên dư quan trí bị điện giật có chút thảm. Đường Vũ Lân kịp thời thu lực chậm rãi đem thần lực rót vào trong cơ thể dư quan trí, vì hắn vuốt xuôi huyết mạch khiến cho hắn không đến mức lưu lại di chứng gì. Sau đó, Đường Vũ Lân vỗ mạnh hai cánh sau lưng nhanh nhẹn trở lại trước mặt Trần Tân Kiệt, đem dư quan trí trong tay đưa cho hắn. Chiến đấu chấm dứt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đường Vũ Lân từng bước một đi vào bên trong thú triều chưa dứt, phát ra một tiếng long ngâm điếc tai nhức óc. Không chỉ có rung động vạn thú trên không chung, đồng thời rung động đại quân trăm vạn hồn thú phía dưới. Lực áp bách huyết mạch cường đại gia lệnh hung uy trăm vạn hồn thú tất cả đều thu liễm. Hồn thú tu vi hơi thấp càng là sớm đã nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Đây mới thực là long uy đến từ kim long vương. Kim long vương kế thừa không chỉ có là tâm tình ngỗ ngược của long thần, còn có khí huyết, ngạo khí cùng lực thống trị cường đại của long thần tự ý nào đó bên trên mà nói, tiến vào cấp độ thần cấp, giải trừ đạo phong ấn thứ 16. Đường Vũ Lân đã là Kim Long Vương. Trừ rồi không có hung bạo của Kim Long Vương ra. Hắn tạo thành lực áp bách đối với hồn thú càng mạnh mẽ hơn so với cổ Nguyệt Na. Hai đợt chiến đấu chấm dứt. Trên chiến trường lại xuất hiện cục diện lặng ngắt như tờ. Mà tại phương xa, tại trong từng tòa thành thị, con người đang hoan hô vang vọng đất trời. Cái gì là anh hùng? Đây mới là anh hùng hai đợt chiến đấu, Đường Vũ Lân trước sau đối mặt đều là cường giả đương kim thế giới con người. Vòng thứ nhất, bát đại cường giả lĩnh vực dung hợp, nhưng như cũng bị hắn đánh tan. Đợt thứ hai, tại dưới vây công của bảy đại cực hạn đấu la, hắn bằng võ thiên chi huyền viên đã đánh bại phần đông cường giả, cuối cùng đưa bọn chúng toàn bộ bắt lại. Đường Vũ Lân bắt lại những người này, cơ hồ là hồn sư mạnh nhất bị cổ Nguyệt Na khống chế, đã không có bọn hắn, trình thể thực lực song phương đã thu nhỏ lại thật lớn không để cổ Nguyệt Na mở miệng, Đường Vũ Lân đã mặt hướng nàng, trầm giọng nói ra: một vòng này ta cũng thắng, ta lựa chọn hủy bỏ điều kiện thứ ba của ngươi. Điều kiện thứ ba là con người nhất định hủy diệt tất cả hồn đạo khoa học kỹ thuật, nhất là hủy diệt tất cả tư liệu có quan hệ tới hồn đạo vũ khí, dỡ bỏ tất cả hồn đạo trang bị để cho thế giới con người trở về trạng thái nguyên thủy. Có thể nói, điều này mới là điều kiện trọng yếu nhất của cổ Nguyệt Na lúc trước đưa ra, cũng là một cái trọng yếu nhất đối với con người, ảnh hưởng cũng là lớn nhất. Hủy diệt tất cả hồn đạo khoa học kỹ thuật, đây mới là thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn để cho xã hội loài người quay ngược lại. Hủy bỏ điều này, liền ý nghĩa hồn thú không có khả năng hoàn toàn áp chế con người. Cho nên, tại vì tranh thủ đầy đủ không gian sinh tồn cho hồn thú, cổ Nguyệt na căn bản không có khả năng thỏa hiệp. Đối với đường Vũ Lân mà nói, lại làm sao không phải như thế? Hắn thay thế con người, hắn là thần vương chi tử, là hải thần các chủ sử lai khác học viện, môn chủ đường môn. Hắn gánh vác trách nhiệm cực lớn, là người mạnh nhất trong con người, trụ cột vững vàng nhất, là thần trong suy nghĩ của mỗi một dân chúng liên bang. Đối mặt với đại quân trăm vạn hồn thú, đối mặt với đám hồn sư bị khống chế. Hắn nếu như lui bước, như vậy, toàn bộ thế giới con người liền sẽ hủy diệt. Bọn hắn phân biệt đại biểu cho lợi ích bất đồng, ai đúng ai sai đây. Từ góc độ riêng phần bọn hắn nhìn lên, đều không có sai. Chỉ là tạo hóa, treo người. Thế nhưng là, lúc này đường Vũ Lân chính thức đối mặt với Cổ Nguyệt không có người nào tưởng tượng ra được tâm tình của bọn hắn là như thế nào. một cái chớp mắt này, chung quanh là bất luận là con người, bất luận là hồn thú cũng đã không cách nào thay đổi cục diện trước mắt. bọn hắn chỉ có chờ đợi. được, hủy bỏ điều kiện thứ ba. cổ Nguyệt Nha nhàn nhạt nói. lời vừa nói ra, dựa theo tình huống bình thường, đám hung thú vốn là hẳn là có chỗ phản ứng. nhưng giờ khắc này, ngay cả Đế Thiên đều câm như hến, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Đám hung thú đều có thể cảm nhận được, cổ Nguyệt Na bề ngoài bình tĩnh, tâm lại phẳng phất có một tòa núi lửa tùy thời có thể bộc phát. Ai dám ở thời điểm này chất vấn, không thể nghi ngờ liền sẽ xúc động cái núi lửa kia. Chỉ có đợi, cuộc chiến đấu này thắng bại sẽ quyết định toàn bộ hướng đi của đấu la đại lục. Cuộc chiến đấu này thắng bại cũng sẽ quyết định kết cục cuối cùng của một đôi tình nữ này. Có lẽ, trong bọn họ, thật sự chỉ có một người có thể sống. Mà người sống, rất có thể càng thêm thống khổ hơn so với người chết đi. Thế nhưng là, thời điểm này, bọn hắn đều đã không có khả năng lui lại, chỉ có thể đối mặt với trận quyết chiến này. Đối mặt với lẫn nhau. Cảm ơn. Đường Vũ Lân có chút khó khăn hướng cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu. Trong hai tròng mắt có đồ vật óng ánh nổi lên. Trước mặt hắn, cổ Nguyệt Na dường như thời gian dần qua rút nhỏ. Thu nhỏ lại đến lúc bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt. Ở ven đường ngồi cạnh đó là một tiểu cô nương. Cái thời điểm kia nàng vẫn là na nhi. Cái thời điểm kia nàng nhìn qua là bất lực như vậy Đường Vũ Lân còn rõ ràng mà nhớ rõ. Lúc kia Na Nhi là xinh đẹp như vậy. Tóc bạc, mắt tím, khắc ở chỗ sâu trong óc hắn. Từ sau đó, nàng là muội muội của hắn. Cổ Nguyệt Na cũng đang nhìn đường Vũ Lân. Trong mắt của nàng, trước mặt người đang đại biểu cho toàn bộ con người cũng đồng dạng đang thu nhỏ lại. Đường Vũ Lân cũng không biết là, lúc này ở trước mặt hắn cổ Nguyệt Na đã thay đổi. Ngày đó, nàng cự tuyệt cầu hôn của hắn, lại chưa từng đem chích nhẫn từ trên tay nàng tháo xuống. Tại đây trong thời gian ngắn ngủn vài ngày, cổ Nguyệt cùng Na Nhi triệt để hoàn thành dung hợp. Nàng là cổ Nguyệt Na, là cổ Nguyệt cùng Na Nhi hoàn mỹ dung hợp. Trong lòng nàng, tất cả trí nhớ đã hòa là một thể. Trong lòng nàng, hắn là người yêu, là ca ca. Tiểu cô nương, cha mẹ của ngươi đâu? Nàng về lại ký ức lúc gặp đường Vũ Lân còn nhỏ, đã bảo vệ mình khỏi đám lưu manh. Ngân Quang sáng lạn cùng Kim Quang sáng lạn đồng thời bộc phát. Kim Long Nguyệt ngữ đường Vũ Lân cùng Ngân Long Vũ Lân cổ Nguyệt Na. Một trận chiến cuối cùng bắt đầu. Trong tay cổ Nguyệt Na như cũ là Bạch Ngân Long Thương. Mà đường Vũ Lân lúc này, đã thu hồi hải thần tam xoa kích của hắn, trong tay chỉ có Hoàng Kim Long Thương. Hào quang vàng bạc song sắc trên không trung đan sen, từng đạo vầng sáng bắn ra. Hai tròng mắt cổ Nguyệt Na rưng rưng, đem Bạch Ngân Long Thương chỉ hướng đường Vũ Lân. Lập tức, các loại nguyên tố trào lên mà ra. Gió thổi hướng đường Vũ Lân, chớp mắt hóa thành vô số phong nhận trên không trung bộc phát màu xanh sáng lạn đem bầu trời chiếu rọi thành một mảnh màu xanh bích, phong nhận sắc bén từ bốn phương tám hướng thiết cắt mà đến. Đường Vũ Lân lần đầu tiên nhìn thấy nàng vận dụng phong nguyên tố, hẳn là năng lực bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt. cái lúc kia, Đường Vũ Lân đang theo Vũ Trường Không tu luyện, nàng bỏ lỡ thời gian báo danh, Vũ Trường Không yêu cầu nàng chiến đấu cùng Tạ giải sau đó nàng liền thể hiện ra lực khống chế cường đại đối với bốn loại nguyên tố, dễ dàng mà chiến thắng Tạ giải lúc kia, nàng đầu tiên vận dụng nguyên tố chính là gió. Đằng sau gió là gì? Chính là lửa. Đường Vũ Lân sử dụng ra thiên tri huyền viên. Hoàng Kim Long thương tại bên trên bầu trời vẽ ra một cái hắc động. Hắc động cắn nuốt phong nhận từ bốn phương tám hướng mà đến. Đúng lúc này, phong nhận phát sinh biến hóa, hóa thành vô số hỏa cầu. Hỏa cầu trên không trung nổ tung, kịch liệt nổ vang chấn động trong tất cả không gian. Chớp mắt để bầu trời tràn ngập khí tức sinh mệnh biến thành một mảnh chân không. Thiêu đốt cũng không thể mang thống khổ cho đường Vũ Lân. Thế nhưng chấn động từ bốn phương tám hướng mà đến mang đến cho hắn cảm giác áp bách, lực khống chế của nàng đối với nguyên tố vẫn lợi hại như vậy. vô luận là lúc trước nhỏ yếu hay là hiện tại khôi phục ngân long vương, hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ chính mình lần đầu tiên cùng Cổ Nguyệt nói chuyện với nhau. Cổ Nguyệt bộ pháp nhẹ nhàng, chạy đến Đường Vũ Lân bên cạnh, có chút tò mò mà hỏi thăm, "Trên người của ngươi vì cái gì lại treo dây xích sắt thế?" Đường Vũ Lân nói, "Tập luyện khí lực, ngươi thật lợi hại." Cổ Nguyệt mỉm cười nói, Kỳ thật cũng không có gì lợi hại đấy, chẳng qua là khống chế được tốt mà thôi. Hỏa cầu cực lớn nổ tung tại trước người Đường Vũ Lân. Đây là hỏa cấp độ thần cấp. Tinh thần có chút hoảng hốt Đường Vũ Lân lập tức bị tạc được lui về phía sau. Cổ Nguyệt Na đắc thế không nhường, lại đem Bạch Ngân Long thương chỉ hướng Đường Vũ Lân. Một đám băng thương lao ra. Mỗi một cây băng thương dường như đều có được công kích lúc trước của Việt Thiên Đấu La Quan Nguyện. Trong chốc lát đã đến trước người Đường Vũ Lân. Hơn nữa phong kín tất cả đường đi hắn có thể né tránh đường vũ lân run run hoàng kim long thương nghìn vạn đạo thương mang lập lòe thiên phu sở chỉ phóng thích mỗi một đạo thương mang màu vàng đều tinh chuẩn vô cùng điểm tại phía trên băng thương để cho những cái băng thương kia nổ tung trên không trung tình cảnh rất đồ sộ lúc này cương giả song phương cũng đã xa xa mà thối lui đây là một trận chiến đấu giữa thần cùng thần cho dù bị ảnh hưởng đến một điểm cũng có thể nguy hiểm sinh mệnh trên người của nguyệt na ngân quang lập lòe tiếp theo trong nháy mắt nàng đã đến trước mặt đường vũ lân. Hai người gần trong gang tấc tại bên dưới khoảng cách gần như thế, nàng thậm chí ngay cả không gian thi triển bạch ngân long thương đều không có. Cổ Nguyệt Na nâng lên tay trái, một trường ấn hướng lồng ngực đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân phản ứng cực nhanh. Một cái chớp mắt cổ Nguyệt Na ở phía xa biến mất, cũng đã kịp phản ứng. Tại nháy mắt bàn tay của nàng sắp khắc ở trước ngực mình, hắn nâng lên tay trái, vừa vặn bắt được tay của nàng. Bản lĩnh đem nắm lại. Tại trong tích tắc này, phản ứng đầu tiên của đường Vũ Lân là bàn tay của nàng như cũ là hết sức nhỏ mềm. Nàng đồng dạng tinh thần hoảng hốt. Bàn tay của hắn khoan hậu mà ấm áp. Tại một cái chớp mắt bắt lấy tay nàng, lân phiến màu vàng trên bàn tay hắn biến mất, chỉ có bàn tay ấm áp. Giờ khắc này rõ ràng chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủn. Nhưng đối với bọn hắn mà nói dường như qua thật lâu. Đột nhiên, đường Vũ Lân sừng sốt một chút. Tay cầm chặt cổ Nguyệt Na tiếp theo thoáng buông lỏng ra. Bởi vì hắn kỹ càng thấy chiếc nhẫn màu xanh đậm trên tay cổ Nguyệt Na, phanh lên một tiếng, bàn tay cổ Nguyệt Na áp về phía trước, áp bách lấy tay Đường Vũ Lân khắc ở trước ngực hắn. Bảy nguyên tố bạo tạc nổ tung, mỗi một loại nguyên tố đã là hỗ trợ lẫn nhau, lại là đối kháng bảy lẫn nhau. Sau khi nguyên tố bạo tạc nổ tung, không trung xuất hiện một cái quang cầu bảy màu. Đường Vũ Lân bị cứng rắn nổ bay, nhưng tại thời điểm bị nổ bay, trong óc hắn như trước lạc ấn lấy chiếc nhẫn trên tay nàng. Hắn có tư tự đấu khải phòng ngự cường đại, cùng bản thân Long gương của hắn ứng kích phản ứng. Bảy nguyên tố bạo tạc nổ tung mang cho nổi thống khổ của hắn cũng không tính mãnh liệt. Hắn đột nhiên cảm thấy rất hưởng thụ quá trình chiến đấu như vậy. Ký ức trước đây từng ly từng tí đều tiếp theo xông lên đầu, để những thứ hồi ức tốt đẹp này thêm nữa mà lạc ấn trong lòng mình. Cổ Nguyệt Na nhìn ra hắn hoảng hốt. Bạch Ngân Long thương đúng lúc này đâm tới trước mặt của hắn. Đường Vũ Lân lần nữa dùng ra Thiên Chi Huyền Viên, đem thế công của Nguyệt Na hóa giải. Sau đó ngơ ngác nhìn về phía nàng, tựa hồ hoàn toàn là bằng vào bản năng mà chiến đấu. Nhìn ánh mắt hắn gần như ngốc trệ, Cổ Nguyệt Na không khỏi trong lòng đau xót. Đột nhiên, tâm tình phẫn uất xuất hiện ở trong lòng nàng. Vì cái gì trời cao tàn khốc như vậy? Biết rõ bọn hắn cuối cùng sẽ trở thành địch nhân, nhưng như cũ để cho bọn chúng yêu nhau như thế. Bảy nguyên tố lần nữa bạo tạc nổ tung, tiếng long ngâm sụp sôi vang lên. Trong chốc lát, Cổ Nguyệt Na đã hóa thân thành ngân long. Hướng về Đường Vũ Lân phun ra một cái khí tức bảy màu. Cái khí tức bảy màu này xuất hiện, nháy mắt ban đầu con người cùng hồn thú lơ lửng trên không trung, không khỏi chớp mắt trầm xuống, bởi vì tại đây một cái chớp mắt, trong chung quanh không khí tất cả nguyên tố đều bị Cổ Nguyệt Na rút sạch rồi. Dưới sự kinh ngạc, mọi người vội vàng phóng thích hồn lực, hướng dưới phun ra, rồi mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể. Nhưng như cũ đã hướng về phương hướng mặt đất rồi, luống cuống tay chân nhất chính là Trần Tân Kiện, Long Dạ Nguyệt, Tang Hâm cùng Tào Đức Trí. Tứ đại cực hạn đấu la này, bởi vì bọn hắn còn mang theo 10 người bị đường Vũ Lân điện giật ngất đi. Bọn hắn thật vất vả mới khống chế tốt thân thể, hướng về mặt đất. Bọn hắn ngừng đầu nhìn hướng không chung. Thấy đường Vũ Lân đã bị cái khí thức bảy màu vô cùng nồng đậm thôn phệ. tang hâm thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Kỳ thật, hắn đã sớm biết, tại trước mặt của Nguyệt Na, đường Vũ Lân căn bản là triển khai không ra thực lực bản thân. Nhưng vào lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Nơi đang bị khí tức bảy màu bao phủ, phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo quang ảnh. Đạo quang ảnh này nhìn qua mười phần kỳ dị, dần dần rõ ràng hình ảnh hiện ra, thậm chí còn có âm thanh truyền ra. Ở đây mỗi người đều có thể kỹ càng nghe được. Đó là suy nghĩ thực thể hóa. Cái kia một cái phiên bản thu nhỏ Đường Vũ Lân, con mắt sâu sắc đấy, rất sáng, nhìn qua rất tinh thần, chỉ là có chút quần áo lộn xộn. Trong tấm hình đang hiển thị ngày trước Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na tạ giải trước khi thi đấu. Tạ giải lúc đó hỏi: Ngươi chạy đi đâu vậy, như thế nào hiện tại mới đến? Đường Vũ Lân cười khổ nói. Một lời khó nói hết, trước tiên thi đấu rồi nói sau. Vũ lão sư, ta có thể ra sân. Vũ trường không mặt không thay đổi nhìn đường Vũ Lân, gật đầu. Sau đó mới hướng Long Hằng Húc nói ra. Lớp chúng ta ra sân ba người. Long Hằng Húc nói. Nằm nhất nhất ban cũng mời ba người ra trận. Học viên song phương dự thi vào trận. Cổ Nguyệt tiến đến bên cạnh đường Vũ Lân, thấp giọng hỏi. Ngươi đánh được không? Thân thể có sao không? Ta không có vấn đề gì. Đường Vũ Lân đáp lại một cái tự tin mỉm cười. Cổ Nguyệt gật gật đầu. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên. Trong tấm hình, lúc đường Vũ Lân, tạ giải, Cổ Nguyệt còn trẻ, đang ở chiến đấu với đối thủ mạnh mẽ hơn một chút so với bọn hắn. Ngân quang biến mất, Cổ Nguyệt na khôi phục hình người, nhìn hình ảnh trước người, ánh mắt của nàng cũng không khỏi có chút ngốc trệ. Nhưng mà, nàng cũng không có dừng lại, tiếp theo trong nháy mắt. Tay nàng cầm bạch Ngân Long Thương, lần nữa đánh tới hướng đường Vũ Lân. Lúc này, trên người đường Vũ Lân Kim Long Nguyệt ngữ đấu khải đã bao trùm lên rồi một tầng vầng sáng bảy màu nhàn nhạt, nhạt. Hắn nhìn cổ Nguyệt Na, ánh mắt hết sức ôn nhu. Có thể xuất hiện suy nghĩ thực thể hóa, dĩ nhiên ý nghĩa là, hắn lúc này đang chìm thấm tại trong hồi ức. Đó là hồi ức bọn họ còn trẻ, là bọn hắn cùng trung tiến vào sử lai khắc học viện. Đường Vũ Lân vung ra Hoàng Kim Long Thương, thiên tri huyền viên xuất hiện lần nữa lại ngăn trở từng đạo công kích cường thế vô cùng của Cổ Nguyệt Na, thân thể Đường Vũ Lân lui lại, tựa hồ là đang né tránh. Sau lưng của hắn hình ảnh lần nữa xuất hiện biến hóa, trong tấm hình bọn hắn đã đi tới trước Sử Lai Khắc Học viện. Trong tấm hình là Sử Lai Khắc Thành, Sử Lai Khắc Học viện ngày xưa, bị trùng kích không chỉ có là Cổ Nguyệt Na, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt cũng không khỏi thân thể run rẩy. Đã đủ rồi, Cổ Nguyệt Na đột nhiên hét lớn một tiếng, Bạch Ngân Long thương trong tay hảo quang tỏa sáng. Hào quang bảy màu phóng tới Đường Vũ Lân. Nàng hét lớn một tiếng đem Đường Vũ Lân từ trong suy nghĩ bừng tỉnh lại. Hình ảnh sau lưng của hắn biến mất, con mắt một lần nữa trở nên sáng lên. Hồi ức tốt đẹp giảm bớt thống khổ của hắn lúc này. Hắn đem Hoàng Kim Long thương trong tay đâm ra, khí thế thẳng tiến không lùi chớp mắt bộc phát ra. Cấm Bình Phàm, Long Hoàng Trùng. Khí huyết Kim Long Vương cùng hào quang bảy màu đụng vào nhau, Vầng sáng tứ tán, thiên địa kịch biến. Song phương rời đi càng ngày càng gần. Trong hai tròng mắt đường vũ lân vầng sáng màu vàng lưu chuyển, hắn nhìn trầm chầm, chầm vào cổ Nguyệt Na, không có nửa phân lẳng tránh. Từ trong ánh mắt của hắn, cổ Nguyệt Na dường như thấy được hắn chất vấn. Từng đã là tất cả, người đã quên sao? Quên ư, nàng làm sao có thể quên được? Đoạn thời gian tốt đẹp tại sử lai khắc học viện có thể nói là thời gian khó quên nhất khi nàng biến thân thành người. Oanh lên một tiếng. Ở nơi này trong tích tắc, toàn bộ bầu trời vạn vẹo. Suy nghĩ thực thể hóa lại xuất hiện một lần nữa. Họa quyển dài đến mấy chục thước đem từng chuyện đã là xảy ra tại Sử Lai Khắc học viện hiện ra tại bên trong tầm mắt mọi người. Đây là Hải Thần duyên tương thân đại hội, mà giờ khắc này, trong tấm hình hiện ra Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tham gia Hải Thần duyên tương thân đại hội. Đó là hồi ức bọn họ khắc sâu nhất. Đường Vũ Lân nhẹ nói ra, "Ta không hối hận." Thân thể Cổ Nguyệt Na chấn động, đắng chát mà nói, "Thật sự không hối hận sao?" Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, "Ta không hối hận. Vô luận giờ khắc này ta đây thống khổ đến cỡ nào, Nhưng ít ra thời gian trước kia cùng ngươi ở một chỗ ta là rất vui vẻ. Nếu như không có những ngày kia, có lẽ ta căn bản đã không sống cho tới bây giờ. Không có cái loại tâm linh khí thác này, ta lại làm sao có thể xây dựng lại sử lai khắc học viện. Lại có lực chống đỡ đại quân thâm uyên. Ngươi vẫn luôn là phần hy vọng kia trong nội tâm của ta. Chính là bởi vì như thế, ta mới có thể kiên trì đến bây giờ. Tuy rằng hy vọng tan vỡ, nhưng nó ít nhất đã từng tồn tại qua. Cổ Nguyệt Na ngẩn ngơ. Đường vũ lân nở nụ cười, mặc dù lúc này nụ cười của hắn nhìn qua là đắng chát như vậy. Kết quả tuy trọng yếu, thế nhưng là, quá trình lại làm sao không trọng yếu đây? Ngươi cùng ta phân biệt đại biểu cho hồn thú cùng con người. Phán đoán của ngươi không sai, chúng ta chắc chắn đứng ở mặt đối lập. Sau lưng chúng ta là chủng tộc của mình. Chúng ta không thể lui lại, cũng không thể trốn tránh. Đây là trách nhiệm chúng ta gánh vác. Tới đi, chúng ta hôm nay liền làm cái kết thúc, triệt để chấm dứt trận tranh đấu này. Ta chỉ là hy vọng, nếu như ngươi thắng. Ngươi có thể làm cho hồn thú cùng con người chung sống hòa bình. Nếu như ta thắng, ta cũng nhất định sẽ nỗ lực đi làm như vậy. Được không? Đây coi như là hứa hẹn lẫn nhau giữa chúng ta. Cổ Nguyệt Na nhìn đường Vũ Lân đã hoàn toàn khôi phục bình thường, thoáng có chút ngốc trệ. Sau một lát, nàng mới chậm rãi gật gật đầu. Mà giờ khắc này, phía dưới, vô luận là con người hay là hồn thú, đều như trước đám chìm tại bên trong tâm tình lúc trước. Đường Vũ Lân chậm rãi dơ lên Hoàng Kim Long thương chính mình đồng thời nâng tay phải lên trên không trung một chảo Hải Thần Tam Xoa kích xuất hiện ở trong tay phải hắn Thần khí thêm siêu thần khí hắn đây không thể nghi ngờ là muốn toàn lực ứng phó Cổ Nguyệt Na đồng dạng dơ bạch Ngân Long Thương lên một đoàn vầng sáng bảy màu hàng lâm treo cao tại trên đỉnh đầu nàng Tựa như quang luân chiếu rọi phía dưới bao phủ thân thể của nàng khiến khí tức bản thân nàng bắt đầu cấp tốc kéo lên đúng vậy từ một khắc này bắt đầu chiến đấu giữa bọn họ mới chính thức triển khai. Chỉ có quyết chiến mới có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Hai tròng mắt đường vũ lân phát sáng lên, chân trái bỗng nhiên bước ra một bước. Cấm thiên địa, long hoàng đấu. Khí tức kinh khủng từ trên người hắn lan tràn ra, chớp mắt tăng lên tới đỉnh. Tựa hồ hai đợt chiến đấu lúc trước không có ảnh hưởng chút nào đến sức chiến đấu hắn lúc này. Vầng sáng trói mắt bộc phát, tiếng long ngâm to rõ vang lên. Bị âm thanh long ngâm này kích thích, hạch tâm long thần trên đỉnh đầu của Nguyệt Na rõ ràng mà rung động rất nhỏ tản ra khí tức vô cùng cường thế, tựa hồ là đang triệu hoán hai cái bộ phận chính mình dung hợp lẫn nhau. Ngân Long vũ lân đấu khải trên người cổ Nguyệt Nha lóe ra Ngân Quang. Bạch Ngân Long thương trong tay đã bị nhuộm thành màu sắc rực rỡ điểm ra. lập tức không trung xuất hiện một cái quang cầu. Quang cầu không lớn, chỉ có bằng nắm đấm. năng lượng ẩn chứa trong đó đang không ngừng mà chồng lên, áp súc. hai tiếng Long Ngâm đồng thời vang lên, hai đạo thân ảnh màu vàng cùng màu bạc chớp mắt phóng tới lẫn nhau. đây mới thực sự là chiến đấu thần cấp. Oanh lên một tiếng, thần lực bạo tạc nổ tung, trên bầu trời một mảnh sáng lạn. Tại bên trong không trung kia, hiện ra vô số vết rách, Hai đạo thân ảnh bỗng nhiên tách ra, hướng hai bên bắn ra. Đường vũ lân vung ra hoàng kim long thương trong tay trái. Thiên chi huyền viên lại hiện ra, đem bạo tạc nổ tung sinh ra ảnh hưởng mà hóa giải đi. Đồng thời đem hải thần tam xoa kích trong tay phải hướng về không trung đâm ra, sử dụng ra thiên phu sở chỉ. Hải thần tam xoa kích mang ra quang ảnh dung hợp thành một. Hóa thành một đạo ảnh kích cực lớn, thẳng đến cổ Nguyệt Na. Trong mắt cổ Nguyệt Na lóe ra hào quang. Dùng thân thể của nàng làm trung tâm, tất cả chung quanh đột nhiên trở nên bắt đầu vạn vẹo. Hạch tâm long thần trên đỉnh đầu nàng bắn ra một đạo hào quang. Tinh chuẩn mà rơi tại phía trên cái ảnh kích kia. Ông lên một tiếng. Quang ảnh lập lòe, đường vũ lân cùng cổ Nguyệt Na đồng thời thân thể nhoáng một cái. Hải thần tam xoa kích lần nữa biến hóa, sử dụng ra mây trắng ngàn năm dài rằng giặc. Lúc này Đường Vũ Lân nhìn qua không có ý tứ chút nào muốn hạ thủ Lưu Tình. Hai mắt Cổ Nguyệt Na híp lại, đem Bạch Ngân Long thương dựng thẳng lên. Hạch Tâm Long Thần lập tức lần nữa phụt lên một đạo hào quang bảy màu. Sau lưng Cổ Nguyệt Na hiện ra một cái đầu rồng bảy màu cực lớn, đột nhiên phun ra một hơi khí tức bao trùm tại trên người nàng. Bản thân khí tức Cổ Nguyệt Na lập tức tăng lên như dãy số nhân. Nàng dơ lên Bạch Ngân Long thương ngang nhiên đánh ra, hóa thành một đạo quang nhận bảy màu cực lớn, thẳng đến Đường Vũ Lân không chung nhiều đóa mây trắng nheo nhao tán loạn, mà cái quang nhận bảy màu trực tiếp đến trước mặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân vung ra Hải Thần Tam Xoa Kích, lại một lần nữa dùng ra Thiên Chi Huyền Viên. Nguyên một đám quang hoàn màu vàng xuất hiện, ngăn lại quang nhận bảy màu kia. Ngay sau đó, quang hoàn màu vàng lao ra phía ngoài. Đường Vũ Lân đã thi triển ra loại thần kỹ khống chế rất cường đại, Vô Định Phong Ba. Tại trong chiến đấu lúc trước, Vô Định Phong Ba có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, còn chưa bao giờ có bất kỳ cường giả nào có thể ngăn cản được đám hung thú phía dưới xem cuộc chiến lập tức khẩn trương lên. Cổ Nguyệt Na có thể chống cự được vô định phong ba hay không? Phải biết rằng, cho dù là Thâm Uyên Thánh Quân, đều là bởi vì vô định phong ba mà cuối cùng mất mạng. Một khi bị vô định phong ba đánh chúng, như vậy chắc chắn thừa nhận công kích đối phương toàn lực ứng phó. Đúng lúc này, Hạch Tâm Long Thần trên đỉnh đầu của Nguyệt Na đột nhiên rơi xuống. Hai tròng mắt của nàng bị nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Một cỗ khí tức lạnh thấu xương khó có thể hình dung tiếp theo từ trên người nàng tán phát ra. Một cỗ uy nghiêm vô hình chớp mắt từ trong cơ thể nàng bộc phát. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy Kim Long Vương huyết mạch bản thân bỗng nhiên bị cứng ép chế trụ. Loại cảm giác này để cho hắn rất không thoải mái. Kể từ khi hắn đã có được huyết mạch Kim Long Vương. Sau này, luôn luôn đều là hắn áp chế người khác. Chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống hắn bị người khác áp chế. Đây là lần đầu tiên. Đúng vậy, cái kia chính là lực lượng Long Thần. Là Long Thần sinh ra áp chế đối với Kim Long Vương huyết mạch. Cổ Nguyệt Na có được hạch tâm Long Thần. Tiên thiên liền chiếm được ưu thế. Đúng lúc này, cổ Nguyệt Na đem bạch Ngân Long Thương trong tay đâm ra. Nhẹ nhàng linh hoạt mà đâm phía trên nguyên một đám quang hoàn màu vàng. Khiến những quang hoàn màu vàng kia lặng yên bay đến bốn phía. Không có một cái nào có thể đeo trên người nàng. Bạch Ngân Long Thương trong tay nàng mỗi lần đánh ra, cũng sẽ trở nên thông thấu vài phần. Tự hồ đang thôn phệ hấp thu năng lượng trong trung tâm Long Thần. Thành công! Cổ Nguyệt Na vậy mà thật sự phá hết vô định phong ba của đường Vũ Lân. Kể từ sau khi Đường Vũ Lân sử dụng Vô Định Phong Ba, Cổ Nguyệt Na vẫn là người thứ nhất trực tiếp phá vỡ Vô Định Phong Ba, không có bị nửa phân khống chế. Một cái chớp mắt này, ngay cả Đường Vũ Lân đều ngây ngẩn cả người. Tiếp theo trong nháy mắt, Cổ Nguyệt Na đã là nhân thương hợp nhất, bay tới thẳng đến hắn. Tâm tình tất cả con người cùng hung thú đều khẩn trương lên. Trận quyết chiến này tiến hành nhanh hơn so với trong tưởng tượng của bọn hắn. Song Phương thật sự là quá quen thuộc, mà bọn hắn tới được cấp độ này ngay cả vị diện cũng đã áp chế không được. Chiến đấu chính là đơn giản trực tiếp như vậy. Đột nhiên, thiên hôn địa ám, ở giữa thiên địa dường như xuất hiện một cỗ áp lực vô hình. Hoàng Kim Long thương trong tay đường Vũ Lân cùng hải thần Tam xoa kích tại trong chốc lát trở nên sáng lên. Chính hắn cũng là như thế, dùng vị trí trái tim làm hạch tâm, toàn thân đều trở nên thông thấu sáng ngời. Trong chốc lát, hào quang chiếu dọi trời xanh. Cấm hoàn Vũ, Long Hoàng Diệu. Đây là một thức Long Hoàng Cấm Pháp cuối cùng, cũng là kỹ năng rất cường đại của đường Vũ Lân. Tại sau khi hắn chính thức đạt đến cấp độ chân thần, Long Hoàng cấm pháp không thể nghi ngờ lần nữa tăng lên. Hắn toàn lực vỗ mạnh Long rực màu vàng sau lưng, thôi động thân thể chính mình tựa như mũi tên phóng tới cổ Nguyệt Na. Ánh mắt của hai người tại đây một cái chớp mắt giao nhau, ánh mắt đường vũ lân sáng rực mà nhìn nàng, phảng phất muốn đem nàng lạc ấn trong lòng mình. Cổ Nguyệt Na hoàn toàn bị vầng sáng bảy màu bao trùm, chỉ có đôi mắt kia như cũ là sáng người như vậy. Các bạn đang nghe truyền đấu la lại đủ phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Cổ Nguyệt hỏi, nếu như ta nói không yêu ngươi, ngươi có phải sẽ thật sự tự sát hay không? Tại sao phải tự sát? Ta chỉ là muốn dùng kim long chảo gãi đầu mà thôi. Đường Vũ Lân nhẹ giọng cười. Cổ Nguyệt ngừng đầu, nhìn về phía hắn, hắn lại thuận thế sờ sờ mặt nàng. Cổ Nguyệt giận dữ mà nói, đồ lừa đảo. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, Nếu như có thể lừa gạt được tâm ngươi, vậy ta tình nguyện một đời đều làm kẻ lừa đảo. Cổ nguyện, ta yêu ngươi. Cổ nguyện ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngươi không nên như vậy, ngươi biết không? Ngươi đây là nhóm lừa tự thiêu mình. Ta không thể cùng ngươi ở một chỗ, chúng ta không phải người qua đường, chúng ta cuối cùng không thể ở một chỗ đấy. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói. Nếu như chú định sẽ xuất hiện cuối cùng như ngươi nói. Vậy tại sao phải có đã từng? Đã có đã từng, như vậy, tất cả đã chú định. Đây là vận mệnh của chúng ta, vô luận có bao nhiêu khó khăn, vô luận tương lai chúng ta đối mặt với cái gì, ta cũng sẽ tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng chung đối mặt với tất cả. Ngươi không hiểu." Cổ Nguyệt thống khổ mà nhắm hai mắt lại. "Ta hiểu được đấy." Đường Vũ Lân kiên định mà nói ra. Đường Vũ Lân mỉm cười nhìn nói, "Có cái gì muốn nói cứ nói đi, ta tin tưởng ngươi đã hiểu được lòng ta." "Vũ Lân." Nàng nghiêm túc một chút, "Mà ngươi cũng nên biết, ta là một người rất cố chấp." Trên mặt Cổ Nguyệt lộ ra một vòng khổ. Nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta là địch nhân ngươi phải đối mặt thì sao? Đường vũ lân nói. Nếu như thật sự có ngày đó. Nếu như ngươi là địch nhân của ta. Vậy ngươi liền giết ta đi, để cho ta sống ở trong lòng ngươi. Như vậy chúng ta sẽ không thể phân ly. Hắn nói rất bình tĩnh không phải lời nói dỗ ngon dỗ ngọt. Lại khiến nước mắt cổ nguyệt lần nữa không khống chế nổi mà chảy xuống. Đã tới gần, bọn hắn càng ngày càng gần. Mắt thấy bạch ngân long thương sắp va chạm tại phía trên thiên tri huyền viên. Nhưng ở trong tích tắc này, thiên tri huyền viên ban đầu hoàn mỹ tự dưng xuất hiện lỗ hồng. Người có thăng trầm, tháng có trăng tròn trăng khuyết. Thiên tri huyền viên tại đây trong tích tắc bị cắt đứt. Khí tức mạnh mẽ trên người đường vũ lân nhanh chóng biến mất. Hắn ôn như nhìn chăm chú vào cổ Nguyệt Na. Hắn đã nói, hắn một mực đều nhớ rõ. Nếu có một ngày, bọn hắn thật sự đã thành địch nhân. Như vậy, hắn tha rằng để cho nàng giết mình. Hắn tin tưởng nàng, tin tưởng nàng tại sau khi chính mình chết, nàng sẽ không thật sự hủy diệt con người. Nàng rõ ràng nhất hắn có đủ thực lực có thể chiến thắng hai được đối thủ trước đó. Nàng cũng không phải thật sự muốn hủy diệt con người. Dù sao, nàng một phần cũng là con người. Dù sao, nàng không chỉ có là cổ nguyện, nàng vẫn là na nhi. Nếu như không có biện pháp giải quyết mâu thuẫn giữa con người cùng hồn thú. Như vậy, liền chỉ có để cho một phương chính thức chiếm cứ địa vị cường thế. Hắn thật sự có thể giết nàng sao? Hắn không thể tại thời khắc này giết nàng. Hắn thậm chí từ bỏ lý tưởng chính mình muốn thù hộ con người. Hắn đem tất cả tất cả đánh cực tại trên người nàng. Mấy năm nay, rất khổ không phải hắn. Trong nội tâm nàng nhận được bao nhiêu đáng chát, mới cuối cùng đi tới hôm nay. Hắn cùng nàng ở một chỗ, hắn còn đã từng hạnh phúc qua. Cho tới bây giờ, khả năng nàng cũng không có hạnh phúc qua như hắn. Trong nội tâm nàng thủy chung có một phần cố kỵ kia. Đúng vậy, nàng không hạnh phúc. Bởi vì bọn hắn yêu nhau mà nàng không hạnh phúc. Hắn còn làm sao có thể hung ác nhẫn tâm tổn thương nàng cơ chứ? Từ trước hôm nay, trước khi trận quyết chiến này đến, đường Vũ Lân cũng đã ném lại tất cả rồi. Vì cái thế giới này, vì đấu la đại lục, hắn đã gánh vác rất nhiều rồi. Hắn chỉ có duy nhất không nỡ bỏ, đấy cũng chỉ có cha mẹ, tỷ tỷ mà hắn chưa gặp. Thế nhưng là, hắn đã không có lựa chọn khác. Hắn không đợi đến khi bọn họ trở về. Tạo hóa, treo người, chỉ có làm ra lựa chọn trước mắt như vậy, hắn mới có thể thực sự được giải thoát. Trong lòng của hắn đã nhận lấy quá nhiều thống khổ Hắn muốn thực hiện lời hứa của mình Hắn đem chính mình đầy ngập yêu say đắm đều hóa thành một cái chớp mắt thông dong này Hắn ngước mắt nhìn nàng, hắn là yêu nàng như vậy Kim Long Nguyệt Ngữ mang tên nàng, tại đây một cái chớp mắt lặng yên thu hồi Hiện ra tại trước Bạch Ngân Long thương chỉ có thân thể của hắn Tới gần, càng gần Dưới tình huống cách nhau gần như thế Hắn căn bản không có khả năng đổi ý rồi huống chi, hắn căn bản cũng sẽ không đổi ý Cổ Nguyệt Na nhìn ánh mắt hắn thay đổi. Vừa lúc đó, trong ánh mắt của nàng đột nhiên mười phần sát ít, liền tại nháy mắt đường Vũ Lân cho là mình sắp bị Bạch Ngân Long Thương đâm trúng. Bạch Ngân Long Thương lại bỗng nhiên từ bên cạnh hắn xẹt qua, thẳng đến phía dưới mà đi. Nàng muốn làm gì? Bạch Ngân Long Thương cuối cùng không có đâm trúng đường Vũ Lân. Mà Bạch Ngân Long Thương mang theo thân thể của nàng rơi xuống. Phía dưới trên mặt đất đang ngẩng đầu nhìn trời trống không? Trần Tân Kiện, Long Dạ Nguyệt, Tăng Hâm, Tào Đức Trí, tứ đại cực hạn chỉ cảm thấy chớp mắt liền ngập vào trong hầm băng. Huyết dịch toàn thân dường như động lại, căn bản không cách nào nhúc nhích. Thương mang sắc bén ngay lập tức tới, Bạch Ngân Long thương đánh về phía đa tình đấu la Tăng Hâm. Tu vi chênh lệch, thần thức khóa lại, khiến đa tình đấu la Tăng Hâm thậm chí ngay cả cơ hội phóng xuất ra đa tình kiếm chính mình đều không có. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh chắn phía trước hắn, là Vô Tình Đấu La Tào Đức trí. Đường Vũ Lân trên không trung kịp phản ứng giống giận dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi hướng phương hướng mặt đất. Thế nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp, không thể đuổi theo Bạch ngân Long Thương. Tâm của hắn đột nhiên mát lạnh. Nàng muốn giết đa tình đấu la Tang Hâm cùng vô tình đấu la Tào Đức Trí, không thể nghi ngờ là nàng kiêng kỵ bọn hắn dùng ra võ hồn dung hợp kỹ tình cảm động thiên, phốc lên một tiếng. Bạch ngân Long Thương sắc bén như vậy, há lại có thể ngăn cản sao? Thương mang vô cùng sắc bén chớp mắt liền đâm trúng lồng ngực vô tình đấu la Tào Đức Trí ngay sau đó lại đã đâm chúng thân thể đa tình đấu la tang hâm đưa bọn họ toàn bộ đính tại trên mặt đất có thể rõ ràng mà thấy sinh mệnh lực hai đại cực hạn đấu la chớp mắt liền bị bạch ngân long thương thôn phệ rồi thân thể tiếp theo biến mất tất cả đây đều là phát sinh tại trong nháy mắt vượt ra khỏi mọi người dự phán. không có người nghĩ đến lại hiện ra tình huống như vậy cổ Nguyệt na lại sẽ vô tình lãnh khốc như thế đánh chết đa tình đấu la tang hâm cùng vô tình đấu la tào đức trí cho dù là đám hung thú một mực đều rất kiên kỵ hai vị cực hạn đấu la này thời điểm thấy một màn như vậy cũng thực sự sợ hãi. trong mắt cổ Nguyệt Na lóe ra hàn quang, chớp mắt thu hồi bạch ngân long thương, thương mang quét ra, trực chỉ quang ám đấu la long dạng Nguyệt bên cạnh. bị sát ý nàng ảnh hưởng, trên người quang ám đấu la long dạng Nguyệt vang lên âm thanh long ngâm, võ hồn tự động phóng xuất ra. Trần Tân Kiệt kéo một phát long dạng Nguyệt, đem nàng kéo đến phía sau mình. đúng lúc này, cổ Nguyệt Na đột nhiên trở lại, đem bạch ngân long thương trong tay đâm về không trung, đâm về đường Vũ Lân đã đuổi theo. Đường Vũ Lân ban đầu đã cảm giác hẳn phải chết. Đột gặp biến đổi lớn, tâm tình cả người hắn gần như hỏng mất. Tại một sát na kia, trong đầu hắn hiện ra vô số ý niệm phân loạn trong đầu. Nàng muốn giết vô tình đấu la Tào Đức Trí cùng đa tình đấu la Tang Hâm sao? Ý vị này là như thế nào? Ý nghĩa là nàng sẽ không bỏ qua con người, muốn đem cường giả con người nơi đây toàn bộ giết sạch. Hồn thú cuối cùng vẫn là muốn xâm chiếm toàn bộ thế giới, hủy diệt con người. Tâm Đường Vũ Lân đã hoàn toàn rối loạn. Mắt thấy cổ Nguyệt Na còn muốn giết Long Dạ Nguyệt. Hắn làm sao có thể để cho nàng được đạt được? Hắn đem hết toàn lực đâm ra Hoàng Kim Long thương, phải tất yếu đem cổ Nguyệt Na cuốn lấy. Ánh mắt cổ Nguyệt Na lạnh như băng. Một cái chớp mắt này, nàng tự hồ đã hoàn toàn đắm chìm tại bên trong căm hận cùng phẫn nộ của Long tộc đối với con người. Chỉ muốn đem tất cả trước mắt hủy diệt. Mũi thương Bạch Ngân Long thương tinh chuẩn vô cùng điểm tại phía trên mũi thương Hoàng Kim Long thương. Hai thanh long thương đâm chúng lẫn nhau, cái này đã không biết là bọn hắn lần thứ bao nhiêu va chạm rồi. Ở nơi này trong tích tắc, ai cũng không nghĩ tới tình huống tiếp theo xuất hiện. Bạch Ngân Long thương rõ ràng còn lóng lánh hào quang màu sắc rực rỡ. Bạch Ngân Long thương nhìn qua mười phần cường thế, đột nhiên hóa thành bọt biển. Hoàng Kim Long thương xuyên thấu tầng tầng bọt biển. Tại trong ánh mắt Đường Vũ Lân tràn đầy bất khả tư nghị. Phốc lên một tiếng, đâm vào lồng ngực Cổ Nguyệt Na. Cho đến giờ phút này, vẻ mặt băng lãnh của nàng mới hoàn toàn biến mất. Thay vào đó chính là hơi cười nhàn nhạt, nàng tự hồ không có cảm nhận được thống khổ chút nào. Ở nơi này một cái chớp mắt, tất cả tự hồ dừng lại. Ánh mắt mọi người đều triệt để ngốc trệ. Nơi xa đám hung thú phát ra tiếng giống giận dữ, không cách nào tiếp nhận một màn trước mắt này. Cổ Nguyệt Na xuất hiện bên cạnh, Trần Tân Kiệt cùng long dạ Nguyệt giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Lúc này, hào quang lóe lên, vô tình đấu la Tào đức Chí cùng đa tình đấu la tang hâm vừa mới biến mất lại xuất hiện. Lông tóc không bị tổn thương Mặc Lam trợn mắt há hốc mồm. Dân chúng trước màn hình lớn đều mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này, đường vũ lân đầu óc trống rỗng. Hắn làm sao có thể không biết, mình cuối cùng vẫn là bị cổ Nguyệt Na lừa. Giờ khắc này, những người khác cùng hồn thú đều bị định trụ rồi, chỉ có hắn cùng cổ Nguyệt Na còn có thể di động. Hắn chậm rãi từ giữa không chung rơi xuống đất. Tiếp theo, trong nháy mắt, hắn dùng mình một cái muốn rút Hoàng Kim Long Thương ra. Đúng lúc này, cổ Nguyệt Na đột nhiên dơ tay lên, bắt lấy báng thương Hoàng Kim Long Thương. Nàng mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, hướng hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu. Phía trên 10 ngón tay thon dài của nàng lưu chuyển lên vầng sáng 7 màu, lực lớn vô cùng. Vô luận đường Vũ Lân dùng sức như thế nào đều không thể rút ra hoàng kim long thương. Nàng nhẹ nói lấy. Đây là một cái kết cục tốt đẹp mà ta đã sớm muốn, cũng là kết cục tốt nhất. Toàn bộ bên trên chiến trường, mỗi người, mỗi một hồn thú đều có thể nghe được âm thanh của nàng. Ngươi! Đường Vũ Lân trong chốc lát lệ rơi đầy mặt, nhưng không cách nào nói được Giờ khắc này, tim hắn đau nhức như bị đau cắt, toàn thân đều ở đây kịch liệt mà run rẩy. Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, "Nghe ta nói nói chuyện, được không?" Nói xong, trên đỉnh đầu nàng đột nhiên bắn ra một đạo hào quang bảy màu, đem Đường Vũ Lân bao phủ ở bên trong. Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn nàng, giờ khắc này hắn mới hiểu được, nếu như nàng thật sự muốn bất lợi đối với hắn. Dùng tu vi Đường Vũ Lân, hắn lại chớp mắt không cách nào động đậy. Nàng mượn Hạch Tâm Long Thần, đã sớm có thể đưa hắn vào chỗ chết. Như thế nào lại đợi đến thời điểm này Mà nàng lúc trước làm tất cả Đều chỉ là vì muốn dụ hắn đâm ra một thương Cổ Nguyệt Na thoạt nhìn rất bình tĩnh Dường như người bị đâm trúng trái tim Cũng không phải nàng Giữa hai người ngăn cách Hoàng Kim Long thương Liền như vậy ngước mắt nhìn lẫn nhau Chỉ thấy nàng một mực đều ở đây mỉm cười Từ trong ánh mắt của nàng Đường Vũ Lân nhìn không thấy nửa phân thống khổ Vũ Lân, ngươi biết không Chỉ có giờ khắc này Ta mới có thể không có chút nào giữ lại mà yêu ngươi Ngươi hỏi qua ta rất nhiều lần, ta yêu ngươi hay không? Ta cũng chưa trả lời ngươi. Thế nhưng là, chỉ có hiện tại, ta mới có thể ngay trước mặt mọi người. Lớn tiếng hướng bọn hắn tuyên bố. Ta yêu ngươi. Nàng chậm rãi dơ lên tay trái chính mình, trên ngón tay phủ lấy chiếc nhẫn lóe ra lam quang. Ngày đó, thời điểm ngươi cầu hôn ta, ta thật sự rất cảm động. Từ một khắc ngươi đèo lên chiếc nhẫn cho ta, ta cũng đã là thê tử của ngươi rồi. Hơn nữa, ta cổ Nguyệt Na sẽ chỉ là thê tử của ngươi. Na nhi thắng. Khi thật, tại một khắc nàng thắng, ta biết ngay mình đã hãm sâu trong đó, không thể tự kìm chế. Ta đã từng tính toán dẫy ruộng ra. Không chỉ một lần thử qua giết ngươi. Thế nhưng là, ta làm không được. Ngược lại để cho chính mình càng lún càng sâu. Ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm, cuối cùng là từ lúc nào đã yêu mến ngươi. Có lẽ là tại lúc ngươi hoàn thành nghìn ngày chôn cất long cốt. Vì long tộc của ta mà mai táng thì cốt bọn hắn. Một khắc này, có lẽ là lúc ta gọi ngươi là Papa một khắc này, lại có lẽ là tại bên trên Hải Thần duyên tương thân đại hội. Ngươi khiến ta không cách nào cự tuyệt, hướng ta biểu đạt tình cảm. Nói đến đây, ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên mê ly. Có lẽ, cũng không phải. Duyên phận của chúng ta sớm đã chú định tại thời điểm lần đầu tiên gặp nhau. Vô luận là lần đầu tiên ngươi cùng Na Nhi gặp nhau, hay là ngươi cùng Cổ Nguyệt lần đầu tiên gặp nhau, đều đã định trước trong hai chữ duyên phận này. Có lẽ, đây là một trận nghiệt duyên. Thế nhưng là, tính là như thế, ta cũng không thể không nói Phụ thân ngươi là người cơ trí nhất trong đám người ta đã thấy. Không hổ là thần vương chi thủ. Hắn bày mưu nghĩ kế, quyết thắng tại vạn năm trước, cuối cùng khiến đấu la đại lục một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Khiến cái thế giới này lại có thể hưởng vạn năm thái bình. Đây là đại trí tuệ, đại dũng khí hạng gì? So với hắn, chúng ta đều quá bé nhỏ. Ta không có tài trí như hắn vậy. Cho nên, ta thủy chung không cách nào nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề giữa chúng ta. Nghĩ cách hóa giải vài vạn năm thù hận giữa chúng ta. Ta cuối cùng là Ngân Long Vương, là một bộ phận của Long Thần. Là Vạn Thú Chi Vương, là Thủy Tổ của tất cả hồn thú. Đám hồn thú có thể nói là bởi vì khí tức của ta mà tiến hóa, cuối cùng đã thành trùng quần bây giờ. Mà con người thẳng đến nay đều nô dịch hồn thú. Loại cừu hận này cũng không phải là tình cảm giữa ngươi và ta đều có khả năng hóa giải đấy. Sợ rằng chúng ta cũng đã đứng ở điểm cao nhất ở trùng quần lẫn nhau. Chúng ta như trước không cách nào hóa giải loại cừu hận này. Vì thế, ta Minh Tư khổ tưởng rất lâu rồi Ta một mực tại tìm kiếm phương pháp xử lý có thể giải quyết vấn đề này. Ta hy vọng có một đường ánh dạng đông có thể xuất hiện ở trước mặt chúng ta, để cho chúng ta có thể chính thức mà ở một chỗ. Ta đã từng nghĩ tới, buông tha cho tất cả chính mình có. Buông tha cho con dân của ta, liền như vậy liều lĩnh mà cùng ngươi ở một chỗ. Chỉ cần ngươi yêu ta, ta liền may danh ẩn tích cùng ngươi ở một chỗ. Thế nhưng là, ta sao có thể làm như vậy? Ta không thể. Hồn thú gần như diệt tuyệt, nếu như cũng không có ta, hồn thú liền thật sự sẽ không còn tồn tại nữa. Thiên thanh ngư mãng cùng thái thản cự viên là bạn thân của phụ thân ngươi, thậm chí đặc biệt đã thành thần. Vì cái gì cũng sẽ đứng ở bên này với ta, là bởi vì bọn hắn có lo lắng giống ta. Không còn cứu hồn thú, hồn thú liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Ta không thể trơ mắt nhìn hồn thú liền cứ như vậy biến mất. Ta cũng đã thử qua trốn tránh. Lần mất trí nhớ kia, nhưng thật ra là ta cố ý chấn động đầu óc của mình. Để cho chính mình mất đi trí nhớ Cái thời điểm kia ta liền nghĩ Người nhất định sẽ một mực thủ hộ ở bên cạnh ta Mà ta đã mất đi trí nhớ Không cách nào nữa làm cái gì vì con dân của ta Nói không chừng có thể từ trước đến nay Ở một chỗ cùng ngươi Thế nhưng là Ngươi vì ta tìm tới kỳ nhung thông thiên cúc Vì ta mà tận lực trị liệu mất trí nhớ Giáng tươi cười của cổ Nguyệt Na có chút đắng chát Mặc dù như thế Ta còn nỗ lực giả bộ như mất trí nhớ Thậm chí hy vọng dùng cái này để lừa bịp chính mình Thế nhưng là, thâm uyên thánh quân xuất thủ, ngươi lâm vào nguy cơ sinh tử. Ta làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ta chỉ có ra tay, cùng ngươi thi triển thần long biến, để cứu ngươi. Lại sau này, ta lại thử qua vô số loại biện pháp, một mực đều sống trong dãy dụ cùng thống khổ. Thế nhưng là, ta như trước không có bất kỳ biện pháp nào, như trước làm không được. Cuối cùng, ta tuyệt vọng. Nói đến đây, nàng thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Ta tuyệt vọng. Ta yên lặng thật lâu. Ta tính toán quên ngươi đi. Tại thời điểm luận võ kén rể, ta thậm chí qua muốn gà cho thiên cổ trượng đình. Gà cho một nam nhân mà ta không thích. Từ đó để cho ta có thể chính thức mà quên ngươi. Hoặc là tổn thương ngươi, để ngươi rời xa ta. Thế nhưng là, ngươi đã đến. Ta lại làm sao có thể quên ngươi. Trừ ngươi ra, ta không nguyện ý để cho người khác đụng vào ta. Cho dù chẳng qua là một ngón tay đều không được. Ta lại làm sao có thể thật sự gà cho người khác. Chỉ có chiếc nhẫn của ngươi mới có thể đeo ở trên tay của ta. Sau khi luận võ kén rể, ta cuối cùng hết hy vọng rồi. Ta biết rõ, ta cuối cùng vẫn là không cách nào chiến thắng vận mệnh. Nhưng như thế, ta chỉ có thể dựa theo vận mệnh an bài. Từ cái thời điểm kia bắt đầu, ta liền nghĩ kỹ tất cả. Ta không có cơ trí như phụ thân ngươi, có thể mưu đồ vạn năm, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà, ta cũng muốn tận lực không làm ngươi thương hại. Thậm chí là không để cùng con người sâu thêm cửu hận. Lại có thể để cho hồn thú phồn diễn sinh sống. Vô luận chúng ta trả thù con người thế nào... Tính là giết sạch tất cả con người, cũng không cách nào để cho hồn thú chết đi được phục sinh. Lúc trước, ta hóa thân thành con người, chính là vì muốn hiểu rõ các ngươi, từ đó lật nhào thế giới con người. Nếu như không có ta, truyền linh tháp làm sao có thể đơn giản như vậy mà nghiên cứu ra hồn linh vạn năm. Mà ta sớm đã tại vạn năm trước tỉnh lại rồi. Ta dùng thời gian rất lâu để khôi phục thực lực. Sau đó, ta bằng vào hạch tâm long thần phát hiện vạn thú đài. Thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãng là dùng một loại phương thức khác để cứu hồn thú. Bọn hắn thu thập hạt giống hồn thú tại một phương tiểu thế giới kia mà phồn diễn sinh sống. Thế nhưng là, Vạn thú đài cuối cùng quá nhỏ, dùng lực lượng của bọn hắn cũng không cách nào duy trì Vạn thú đài. Bởi vậy, ta thương lượng cùng bọn hắn, dùng Hạch Tâm Long Thần làm hạch tâm vì Vạn thú đài, nhưng cần bọn hắn ủng hộ ta trả thù con người. Lúc này bằng vào hồn linh vạn năm cùng lực hấp dẫn Vạn thú đài, chúng ta đã không chế tuyệt đại đa số hồn sư cao giai. Từ cái thời điểm kia, âm mưu của chúng ta cũng đã toàn diện triển khai. Chính là vì giờ này, ngày này mà phản công. Chỉ là chúng ta cũng không nghĩ tới, thánh linh giáo vậy mà sẽ hợp tác cùng thâm uyên vị diện. Mà thâm uyên thánh quân vì thôn vệ đấu la đại lục rõ ràng sẽ không tiếc tất cả hàng lâm. Nhưng đoạn thời gian kia, trong nội tâm của ta cũng không cảm thấy áp chế. Bởi vì chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu. Đó cũng là chúng ta lần đầu tiên cùng chung mối thù, cùng một chỗ chiến đấu. Giả như cuối cùng kết cục là bọn ta thua, ít nhất ta có thể danh chính ngôn thuận mà cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Vô luận là đối với con người mà nói, hay là đối với hồn thú chúng ta mà nói, thâm uyên vị diện thôn phệ đấu la đại lục vị diện đều là tai họa có tính chất hủy diệt. Các ngươi cũng không có phát hiện, tất cả hồn thú chúng ta có thể hóa thân thành hình người đều vùi đầu vào bên trong trận chiến đấu này trên chiến trường phát huy tác dụng. Lúc thâm uyên thánh quân hàng lâm, ta cảm nhận được chúng ta không cách nào chống cự. Dù sao hắn là dựa vào lực lượng một cái vị diện, cái thời điểm kia chỉ có một loại phương pháp có thể giúp chúng ta đánh bại thâm uyên thánh quân. Chính là ta đem ngươi thôn phệ, chúng ta hóa thân thành long thần, thoát khỏi đấu la đại lục vị diện áp chế. Nhưng mà, ta không nguyện ý làm như vậy, đó cũng không phải ta muốn. Ta thà rằng cùng ngươi cùng một chỗ chết trận, cũng không nguyện ý tổn thương ngươi, phản bội ngươi. Hôm nay, ta đang tại trước mặt tất cả cường giả con người các ngươi. Cũng ngay trước bộ hạ của ta mặt, ta có thể nói. Kể từ khi ta trùng sinh đến nay, ta chưa bao giờ giết qua một người không nên giết. Cho nên... Vũ Lân, thê tử của ngươi là tinh khiết đấy, chưa bao giờ dính qua một điểm tà ác." Nói đến đây, nàng tự nhiên cười một tiếng. Thế nhưng là, bên trong hai trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt trong suốt. Hải thần xuất hiện để cho tất cả phát sinh biến hóa. Ta ban đầu cho rằng kết cục xảy ra thay đổi. Ban đầu cho rằng căn bản không phải dùng đến kế hoạch này, nhưng lần nữa lại phải dùng đến. Vị diện chi chủ ngủ say, tất cả điều này đều chế tạo ra cơ hội để ta áp dụng kế hoạch lúc trước. Ta căn bản không cách nào không để ý tới bộ hạ thúc dục Mà kế hoạch của ta lúc trước cũng đến thời điểm nhất định phải chấp hành. Ngươi có biết, thời điểm ngươi hướng ta cầu hôn, ta lòng như đau cắt. Ta là nghĩ, sẽ như vậy tiếp nhận chức nhẫn của ngươi. Ta thậm chí muốn tại khi ngươi cầu hôn liền hô to, ta nguyện ý, thế nhưng là, ta không thể. Ta nhìn ngươi vì ta làm tất cả, lại chỉ có thể ở trong lòng rơi lệ. Mặc dù như thế, ta như chức nhịn không được tiếp nhận chức nhẫn của ngươi. Bởi vì chỉ có như thế, mới đại điều ta là thê tử của ngươi. Ta chế tạo ra trận tai họa này, cũng không phải thật sự muốn hủy diệt con người, bởi vì đó cũng không thể mang đến lợi ích cho chúng ta. Tựa như các ngươi hủy diệt chúng ta sẽ dẫn đến mất cân bằng sinh thái, chúng ta hủy diệt các ngươi, kết quả lại lại khác sao? Huống chi, ta cũng không cho là ta thật sự có thể đủ sức hủy diệt các ngươi. Vị diện chi chủ ngủ say có khả năng tỉnh lại, tính là ta có thể đủ chiến thắng hắn, cũng nhất định là phải phá hư toàn bộ vị diện làm cơ sở. Cho nên, cá chết lưới rách tuyệt đối là không thể được. Nhưng mà, ta như trước vẫn chế tạo trận tai họa này Bởi vì ta muốn cho các người biết rõ, làm sai là phải gánh nhận hậu quả đấy Cũng muốn cho các người biết rõ, hồn thú chúng ta là có năng lực phản kháng đấy Nói đến đây, âm thanh của nàng dần dần cao vút, thần sắc uy nghiêm Cho dù ta chết đi, ta lưu lại hạt giống tinh thần cũng như trước tồn tại Ta sẽ đem hạch tâm long thần lưu tại bên trong vạn thú đài Với tư cách vạn thú chi tâm, đồng dạng có thể lần nữa khống chế những thứ hạt giống tinh thần này Hồn sư con người các ngươi đã có hậu đại, những thứ tinh thần hạt giống này cũng sẽ một mực truyền thừa xuống dưới. Trừ phi các ngươi giết sạch tất cả hồn sư bị khống chế. Nếu không, những thứ hạt giống tinh thần này liền sẽ một mực tại đó. Chỉ cần các ngươi tính toán hủy diệt hồn thú chúng ta, tính toán tổn thương chúng ta. Như vậy, đi qua hạch tâm long thần, ta liền có thể lần nữa khống chế các ngươi. Lần nữa để cho chiến tranh hàng lâm có thể hủy diệt các ngươi. Mà loại khống chế này, ít nhất cần thời gian vạn năm mới có thể biến mất. Nói xong những thứ này, ánh mắt của nàng một lần nữa rơi tại trên mặt đường vũ lân. Ánh mắt một lần nữa trở nên ôn nhu hơn. Đây chính là kế hoạch của ta. Ta làm tất cả điều này, cũng là vì hồn thú chúng ta cùng con người các ngươi có thể chung sống hòa bình. Nhưng mà, ta làm như vậy, cũng ý nghĩa, ta không chính thức hoàn thành nhiệm vụ của hồn thú chi vương. Ta cuối cùng đứng ở mặt đối lập các ngươi. Mà với tư cách anh hùng con người, con người chi vương, ngươi như thế nào có khả năng lấy ta làm vợ đây? Tính là không ai phản đối, chúng ta cũng không cách nào đi đến cùng một chỗ. Ta đây có thể khống chế đại thế, chắc chắn trở thành người kiêng kỵ nhất của các ngươi. Có lẽ, ngươi có thể ném lại tất cả đi vào bên cạnh ta. Thế nhưng là, trong lòng ngươi có nhiều lo lắng như vậy, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không vui vẻ. Hơn nữa, chúng ta chỉ có thể là địch nhân, không có khả năng ở cùng một chỗ. Hồn thú chúng ta có được thực lực quá mạnh mẽ, đồng dạng không phải ta hy vọng thấy đấy. Bởi vì thực lực không cân đối liền ý nghĩa sẽ xuất hiện dã tâm. Cho nên, bên trên hạch tâm long thần của ta thiết lập hạn chế rồi. Không đến thời khắc hồn thú gặp phải nguy cơ sinh tử. Loại tầng diện khống chế tinh thần này liền sẽ không xuất hiện. Đây chính là kế hoạch của ta. Chỉ có ta chết, mới có thể để cho hồn thú đánh mất dã tâm. Chỉ có trận tai họa này mới có thể để cho con người các ngươi tỉnh ngủ. Vũ Lân, ta chỉ hy vọng, tại sau khi ta chết, ngươi có thể thực hiện ước định cùng hứa hẹn giữa chúng ta. Ước thúc con người, lưu cho hồn thú chúng ta một ít không gian sinh tồn. Ít nhất lưu một cái tinh đấu đại xâm lâm cho chúng ta. Ta tin tưởng thiên thanh ngư mãng cùng thái thản cự viên cũng sẽ ước thúc hồn thú, sẽ không lại đi tổn thương con người. Mà con người các ngươi đã nghiên cứu ra hồn linh vạn năm, không cần phải săn giết hồn thú nữa. Để chúng ta chung sống hòa bình đi, được không? Lúc này, hạch tâm long thần lúc trước đem đường Vũ Lân định chủ đã bay lên. Bay đến bên trong vạn thú đài ở không chung. Đường Vũ Lân đã khôi phục được hành động. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải như vậy? Ngươi vì cái gì không sớm một chút đem tất cả nói cho ta biết? Nhất định có những biện pháp khác đấy, nhất định sẽ có những biện pháp khác đấy. Đường Vũ Lân buông ra Hoàng Kim Long Thương, lóe thân lên đã đến bên cạnh cổ Nguyệt Na, đem nàng ôm vào ngực mình. Mà lúc này khí tức sinh mệnh của Nguyệt Na càng ngày càng yếu, sắc mặt dần dần trở nên trắng xám. Nhưng hai tay của nàng như trước gắt gao mà bắt lấy Hoàng Kim Long Thương, không để cho Đường Vũ Lân đem nó rút ra, mặc kệ Hoàng Kim Long Thương cắn nuốt năng lượng sinh mệnh chính mình. Thân là Ngân Long Vương, bản thân sinh mệnh lực của nàng thật sự quá mạnh mẽ, cho dù là Hoàng Kim Long Thương, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào lấy được tính mạng của nàng. Cổ Nguyệt Na dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn hắn, "Đây là kết quả tốt nhất, giải thoát tốt nhất, ta mệt mỏi quá, để cho ta đi thôi." "Ngươi phải vui vẻ mà sống sót, ngươi còn phải đợi cha mẹ của ngươi trở về tìm ngươi, được không?" "Không được, không được." Đường Vũ Lân sớm đã lệ rơi đầy mặt, hắn gắt gao mà bắt lấy tay Cổ Nguyệt Na, đều muốn đem tay của nàng kéo ra. Nhưng lực lượng cuối cùng của nàng rất mạnh. Vô luận hắn dùng sức như thế nào, cũng không cách nào đem tay của nàng lấy ra. Cổ Nguyệt, ngươi cũng biết, ta không thể mất đi ngươi. Ngươi sao có thể tàn nhẫn như thế? Ngươi như thế nào nhẫn tâm lưu lại chỉ một mình ta? Cổ Nguyệt na nhẹ nhàng mà lắc đầu. Ta và ngươi phân biệt đại biểu cho hồn thú cùng con người. Chỉ có thể có một người có thể sống. Ta đã sớm nhìn ra, ngươi đặt quyết tâm muốn chết. Nhưng ta như thế nào bỏ được? Ngươi cuối cùng vẫn là không có thông minh bằng ta Ngươi cuối cùng là đồ ngốc, sinh mệnh của nàng sắp đi tới phần cuối, nhưng nàng lúc này cười thật ngọt ngào, tự hồ không có chút nào thống khổ cùng tiếc nuối. Nàng ôn như nói, nói yêu ta đi, đường vũ lân dụng hết toàn lực giống giận, ta yêu ngươi, lão công, ta cũng yêu ngươi. Cổ Nguyệt Na cuối cùng buông lỏng hai tay đang cầm chặt hoàng kim long thương ra, bởi vì giờ khắc này, sinh mệnh lực nàng gần như biến mất, không còn cơ hội đảo ngược. Bàn tay nhỏ của nàng đã không có một điểm huyết sắc, nhẹ nhàng mà vuốt tại trên mặt hắn. Nàng sớm đã ảm đạm, trong hai tròng mắt màu bạc đầy vẻ không muốn cùng quyến luyến. Đột nhiên con người mở to vài phần. Hoàng Kim Long Thương đã đâm xuyên qua bộ ngực của Đường Vũ Lân. Hắn đem nàng gắt cao mà ôm vào ngực mình, không còn tách lẫn nhau. Giữa hai người không có bán thương cách trở, thân thể chặt chẽ mà dán tại cùng một chỗ. Không được đâu." Âm thanh của nàng cực kỳ yếu ớt. Thời điểm này, nàng đã không có khả năng ngăn cản hắn. Trên mặt Đường Vũ Lân vẻ thống khổ biến mất, hắn mỉm cười nhìn nàng. Nguyên lai like, trái tim bị đâm thủng là cảm giác như vậy. Ngươi sao có thể bỏ ta mà đi? Ngươi là thê tử của ta. Ta đã nói rồi đấy, ngươi ở đâu ta liền ở đó. Ngươi muốn rời khỏi, ta sao có thể một mình lưu lại? Hai tay của nàng chống ở trên ngực của hắn, tính toán đem hắn đẩy ra khỏi Hoàng Kim Long Thương. Nhưng nàng lúc này đâu còn có khí lực nữa. Đường Vũ Lân gắt gao mà ôm nàng, nàng căn bản không có biện pháp dễ ruộng. Vũ Lân, ngươi còn có cha mẹ. Ngươi đã đáp ứng bọn họ, ngươi phải chờ bọn hắn trở về. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng mà lắc đầu. Bên cạnh cha mẹ ta còn có tỷ tỷ, thế nhưng là, ngươi chỉ có ta, Vũ Lân. Nước mắt của Nguyệt Na cuối cùng tuôn ra. Nàng lại cũng bất chấp tất cả, dùng hết khí lực chính mình còn lại gắt cao ôm chặt lấy hắn. Hai chân phát lực, hai người liền như vậy mang theo hoàng kim long thương bay lên trời. Bay đến bên trong không chung. Một tay ôm của Nguyệt Na, tay kia huy động trên không chung. Lập tức, giam cầm lúc trước biến mất, mọi người cùng hồn thú đều có thể di động. Phía dưới vang lên vô số âm thanh bi thương. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời một đôi trên không trung yêu nhau như thế. Cuối cùng lại dùng bi kịch để kết thúc. Đường Vũ Lân 10 phần bình tĩnh nói. Kỳ thật, tất cả hôm nay, từ lúc đầu đến kết thúc cũng đã chú định. Ban đầu ta là muốn dùng sinh mệnh chính mình làm đại giới tỉnh lại nàng. Để nàng cho con người lưu một đường sinh cơ. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ làm như vậy. Nàng mới vừa nói đấy, các ngươi cũng đều đã nghe được. Chỉ có con người cùng hồn thú chung sống hòa bình đấu la đại lục chúng ta mới có thể kéo dài xuống dưới. Ta hy vọng chúng ta rời khỏi có thể tỉnh lại các ngươi, ném lại cho các ngươi trách nhiệm trong lòng. Từ khi đại lục có sinh linh đến nay, con người cùng hồn thú cũng đã bởi vì lẫn nhau mà đánh mất quá nhiều sinh mạng. Hy vọng dùng cái chết của chúng ta làm cho tất cả vẽ lên dấu chấm trò. Đây là thỉnh cầu cuối cùng mà ta lưu lại. Mặc Lam Tỷ, chưa Vị Sử Lai khắc học viện cùng Đường Môn, ta cầu xin mọi người rồi. Đại Minh, Nhị Minh hai vị thúc thúc, nếu như phụ mẫu ta trở về. Thỉnh thay Vũ Lân nói một tiếng, thứ cho ta bất hiếu. Ta không thể đợi đến lúc cha mẹ ta trở về. Ta thật sự thật là nhớ bọn họ. Thay ta hướng bọn họ nói một tiếng. Cha, mẹ, tỷ tỷ thực xin lỗi. Vũ Lân, Đại Minh cùng Nhị Minh đều đã đỏ lên con mắt. Bọn hắn muốn bay lên, thế nhưng là, bên trên bầu trời phẳng phất có một cỗ lực lượng vô hình giam cầm tất cả. Bất luận kẻ nào đều không thể bay lên. Đường Vũ Lân hướng bọn hắn lắc đầu. Không còn có người nào có thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ. Từ nơi này một khắc bắt đầu, tất cả trách nhiệm, gánh nặng đều không quan hệ cùng chúng ta. Chúng ta chỉ thuộc về lẫn nhau. Tất cả của ta đều chỉ thuộc về thê tử của ta, Cổ Nguyệt Na. Đường Vũ Lân vừa nói, một bên đưa tay ở trước ngực tìm tòi. Một viên hạt trầu óng ánh thông thấu đã hạ xuống trong tay hắn. Đồng thời, trong mắt hắn chợt lóe sáng. Lúc trước trôi bạch ngân long thương rơi trên mặt đất đột nhiên hóa thành một đạo hào quang, bay đến trước mặt quang ám đấu la lòng dạng nguyệt. Hồn thú nhất mạch tồn tại hạch tâm long thần khống chế hạt giống tinh thần. Cái lệ bạch ngân long này liền lưu tại sử lai khắc học viện mà tọa chấn. Nói xong, hắn cố gắng dùng sức mà bóp. Viên băng thần châu kia chớp mắt phá toái. Hóa thành mảng lớn băng vụ khoách tán ra đem thân thể hắn cùng cổ Nguyệt Na thôn vệ trong đó. Trên người bọn họ bắt đầu ngưng tụ ra một tầng băng xương. Đường vũ lân ngửa mặt lên trời thét dài. Kim long đường vũ lân, ngân long cổ Nguyệt Na, tạm biệt Tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn hóa thành một đoàn băng vụ, chớp mắt biến mất tại bên trong không trung, hướng phương bắc bay đi. Ở đây mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này trên bầu trời. Vô luận là hồn thú hay là con người, trong lòng phảng phất đều có một tòa núi lớn áp chế. Cổ Nguyệt Na, Đường Vũ Lân, Tuẫn Tình tự sát. Một đạo hào quang óng ánh sáng long lanh từ trên trời giáng xuống. Đó là một khối băng cực lớn, trong đó vàng bạc song sắc hòa lẫn vào khối băng, cuối cùng hạ xuống tại vòng hạch tâm cực bắc. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, Mang theo quang huy hai vị đại diện cho con người cùng hồn thú nhòa thâm nhập dưới đất, vĩnh viễn băng phong. Để lại trên lịch sử không thể xóa nhòa. Tất cả cường giả con người bị hạt giống tinh thần khống chế, trong nháy mắt khôi phục trí nhớ. Bọn hắn tuy rằng bị khống chế, nhưng kỹ càng nhớ rõ tất cả chuyện đã xảy ra. Trung cuộc song phương phân tán. Hồn thú tạm thời rút về đến bên trong vạn thú đài thể dưỡng sinh khí. Chủ tịch Quốc hội Mạc Lam cố nén bi thống, cùng các vị đỉnh cấp cường giả con người kể cả sử lai khắc học viện, đường môn, chiến thần điện, truyền linh tháp, mở ra hội nghị liên hiệp đại lục cùng chung thảo luận vấn đề giữa con người cùng hồn thú. Một tháng sau, liên bang đấu la liên hợp tinh la đế quốc đấu linh đế quốc tuyên bố hợp pháp hóa hồn thú sinh tồn, đem cùng chung lập ra pháp lệnh cho không gian để hồn thú sinh tồn. Liên bang đem tinh đấu đại xâm lâm ở phạm vi ban đầu phân chia cho hồn thú, dùng chi địa hung thú làm hạch tâm xây dựng lại tinh đấu đại xâm lâm lại cùng hồn thú ký kết hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời cho hồn thú chứng thực thân phận. Phạm là hồn thú có chứng nhận thân phận đều đồng đẳng với con người, cùng con người có quyền sinh tồn hợp pháp. Nếu hồn thú rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, cần đi qua cơ quan thẩm quyền xét duyệt phê chuẩn. Hồn thú phạm pháp cùng tội với con người. Hồn thú chưa khai hóa, không có trí tuệ cấm rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Một khi rời khỏi, con người đối với hồn thú kia có quyền săn giết. Bên ngoài xây dựng lại tinh đấu đại xâm lâm, Dùng kim ngân song long làm tiêu ký, thành lập khu hoạt động cách ly hồn thú cùng con người, đồng thời lập tượng đồng long hoàng đấu la đường Vũ Lân, ngân long đấu la cổ Nguyệt Na, để cảm nghiệm hai vị này vì con người cùng hồn thú chung sống hòa bình mà trả giá sinh mệnh một đời thiên kiêu. 10 năm sau, Vĩnh Hằng Thiên không thành sơ bộ xây dựng thành công, sử lai khắc học viện tái hiện cảnh tượng phong quang, học viện đệ nhất đại lục thực chí danh quy. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành thay thế từng đã là Hải Thần Các, đã thành thánh địa của tất cả hồn sư. Sử Lai Khắc Học Viện tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành thành lập danh nhân đường. Bên trong danh nhân đường chỉ có 3 pho tượng, bao gồm là Hải Thần Đường Tam, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Mà tại ở giữa Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, còn có một pho tượng, là thành chủ đời thứ nhất của Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân. Tại sau khi Sử Lai Khắc Học Viện gặp đại nạn, Sử Lai Khắc Thành bị tạc hủy trải qua gặp chắc trở phối hợp hải thần đường tam lưu lại đại kế vạn năm tiêu diệt thâm uyên vị diện, chính là dựa vào hoàng kim long thương thôn phệ năng lượng sinh mệnh thâm uyên vị diện, trợ giúp sinh mệnh cổ thụ tiến hóa thành vĩnh hằng chi thụ, để cho đấu la tinh một lần nữa tỏa sáng. Hắn cũng dùng thân tương tuẫn, giải quyết uy hiếp hồn thú, để cho con người cùng hồn thú sơ bộ chung sống hòa bình. Ở đấu la đại lục, các vị cực hạn đấu la theo đấu la đại lục vị diện tiến hóa mà tăng lên, cấp độ năng lượng cả cái đấu la tinh cũng tiếp theo tăng lên. Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt, Tào Đức Chí, Tăng Hâm trước sau đột phá trăm cấp, trở thành cường giả chân thần. Đến tận đây, đẳng cấp hồn sư xuất hiện bay vọt. Trăm cấp không còn là đẳng cấp cao nhất của hồn sư. Về phần có thể đạt đến cấp độ như thế nào, các vị cực hạn đấu la đột phá cũng không rõ ràng lắm, bọn họ đồng dạng là đang tìm kiếm. Các vị cực hạn đấu la đột phá trăm cấp bởi vì không có thần cách chi vị, không cách nào vĩnh sinh. Nhưng tuổi thọ đều tăng lên tới 300 tuổi. Đấu la đại lục như trước đang tiến hóa, tại trước khi hoàn thành tiến hóa, không có ai biết phần cuối sẽ như thế nào. Ở cực bắc chi địa, sâu ở vạn mét, phía dưới tầng tầng lớp lớp băng dày đặc, có hai cỗ thân thể gắt cao ôm nhau. Tại phần bụng một người có hào quang bảy màu kỳ dị như ẩn như hiện. Hào quang bảy màu chiếu dọi lấy thân thể của bọn hắn, cũng chiếu dọi lấy cái trường thương màu vàng đâm thủng thân thể bọn họ. Như vậy, tập cuối của phần truyện Long Vương truyền thuyết đã kết thúc.